Cả đời là chủ, loại sự tình này. Ta sao có thể có thể nói hiêu nói vượt. Kia chính là chúng ta chủ tử lưu lại duy nhất huyết mạch. Ta so với ai khác đều phải chú ý chuyện này. Yên tâm, hết thảy đều ở hướng tới tốt phương diện phát triển. Vệ du sâm này mạng chó, sớm muộn gì phải bị như tầm ăn lên rớt. Nhắc tới vệ du sâm khi, Lưu Anh đáy mắt chật lé rồi biến mất tàn nhẫn độc mang. Tuy là như yên nhìn, cũng nhìn không được tim đập nhanh. ngươi Ngươi là chúng ta bốn cái giữa. Duy nhất biết võ, nếu rời đi cái này nhà giam, vì cái gì còn phải về tới. Lưu Anh nhìn chầm chầm nàng, nếu là ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Như yên một nghẹn, hơi hơi rũ mắt, thanh âm mơ hồ. Ta không nghĩ tương lai một ngày nào đó, nương nương trước mộ, lại liền một cái hóa vàng má người đều không có. Lưu Anh, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Nghe ngôn, Lưu Anh gắt gao ôm nàng cổ, nha đầu ngốc, Liền tính chúng ta tương lai đều đã chết Nương nương trước mộ cũng sẽ có Người đi hóa vàng mã, Cho nên, ngươi cứ yên tâm đi Như yên nước mắt lưng trọng nhìn Lưu Anh Thật sự, thật vậy chăng Thật sự, đây là thật sự Bởi vì Đương Lưu Anh nhẹ nhàng ở như yên bên tai phun ra một câu sau Như yên thân hình chấn động Cương tại chỗ Nàng không thể tưởng tượng ngước mắt Ngươi Tin tưởng ta, đây là thật sự Bởi vì là ta tận mắt nhìn thấy nương nương tắt thở, nương nương vì chờ ta, chết giả, lừa bịp những người đó. Lời nói đến nơi đây, lưu. Anh ánh mắt hung ác, trong mắt lập lè xưa nay chưa từng có hận ý. Năm đó, ta liều chết đuổi tới tướng quân phủ thời điểm, đầy đất thi thể, dày đặc mùi máu tươi nhi mặc dù ở quần cuộn xương khói chung, cũng là như vậy gây mũi, toàn bộ tướng quân phủ thật giống như một tòa bãi thá ma, nơi nơi là tử thi, nơi nơi là huyết. Nơi nơi là nước mắt, ở kia giữa, ta thấy được chúng ta tiểu hỷ thước, thấy được chúng ta cầm mặt, càng thấy được đại tướng quân, thiếu tướng quân, còn, có, còn có thật nhiều thật nhiều hài tử, bọn họ, một đám đều trừng lớn đôi mắt, cả người là huyết quỳ dạp trên mặt đất, đáy mắt không cam lòng lại hoảng sợ, mấy năm nay tổng hội hiện lên ở ta trước mắt, còn có, còn có chúng ta nương nương, các ngươi đều chỉ biết nàng đã chết, nhưng ngươi biết, nàng là chết như thế nào sao? không biết khi nào, nước mắt lần thứ hai chứa đầy hốt mắt, nàng liều mạng muốn ngừng, nhưng lại như thế nào cũng ngăn không được, đối mặt lưu anh thình. Lình xảy ra vấn đề, như yên đột nhiên có một loại phi thường nghĩ mà sợ cảm giác nàng run rẩy thanh âm, ánh mắt nhìn chầm chầm vào nàng, như như thế nào chết nương nương năm đó đã mang thai 8 tháng chính là cái này cậu hoàng đế thế nhưng liền hắn thân sinh hải tử cũng muốn vứt bỏ, bức nương nương tự mình kết thúc Nương nương vì giữ được hài tử mệnh, thế nhưng, thế nhưng thân thủ, thân thủ đem kia cậu hoàng đế đưa cho nàng trùy thủ, cắm vào nàng ngực, chờ ta đuổi. Tới thời điểm, nàng huyết cơ hồ đã, đã lưu làm, ta chính mắt, tận mắt nhìn thấy nàng nuốt khí, như yên, ngươi biết ta lòng có cỡ nào khổ sao, nếu không phải vì, ta, ta thật muốn tùy nương nương liền như vậy đi. Chính là ta không thể, ta trên người sở gánh vác, không ngừng là nương nương hy vọng. Còn có tướng quân phủ 388 điều mạng người cựu hận, ta phải vì bọn họ báo thù, ta muốn cho người trong thiên hà biết cái này cậu hoàng đế đã từng làm cái gì. Cho nên, ta không thể chết được, không ngừng là ta, ngươi cũng không thể chết, chúng ta cho dù chết, cũng muốn kéo cái đệm lưng. Đối diện như yên sớm đã khóc không thành tiếng, nước mắt làm lưu, chảy làm, cả người phẳng phất trong nháy mắt, tiểu tùy không ít, lưu anh nhìn như vậy như yên. Đau lòng nắm lấy tay nàng, yên nhi, chớ có khóc, ngấm lại chết đi hỷ thước, cẩm mặc, ngấm lại chúng ta nương nương, vô luận như thế nào, chúng ta muốn căng qua đi, nhất định, nhất định phải căng qua đi, như, yên dùng sức gật gật đầu, bốn mắt đang chéo nháy mắt, các nàng đáy mắt lập lè kiên nghị cùng quyết tuyệt, là chống đỡ các nàng lẫn nhau sống đến bây giờ duy nhất động lực, này một đêm, không ngừng là như yên trắng đêm khó miên, đó là liền lưu anh cũng đầy bụng sầu sự không chỗ nói hết. Chính là, đương đề nhất lũ ánh mặt trời chiếu tiến các nàng phòng thời điểm, nguyên bản ảm đạm tiểu tụy dung nhan, lại đột nhiên tỏa sáng ra một loại sức sống. Các nàng đột nhiên từ trên, giường đi xuống tới, đứng ở phía trước cửa sổ, vươn tay, đi đụng vào kia nói trói mắt dương quang, mờ mịt hơi nước đồng trong mắt, sắc bén lánh mang chật lé rồi biến mất, lại ngẩn đầu khi, lại đã là khôi phục đến di váng hình tượng, Các nàng có thể bi thương, lại chỉ có thể ở không người thời điểm âm thầm an ủi chính mình, tuyệt không có thể trước mặt người khác hướng người khác lòa lộ cõi lòng. Bởi vì, các nàng muốn mang mặt nà mà sống, mặc kệ là đã từng, vẫn là tương lai. Thủ lớn chưa trả phía trước, các nàng vĩnh viễn chỉ xứng sống ở âm u mặt nà hạ, mà này, là các nàng duy nhất có thể vì đỗ vân ca sở làm. Một ngày là chủ, cả đời là chủ, vì kia cùng cái mục tiêu. Vì các nàng tỷ muội ở 12 năm sau đoàn viên, vì trong lòng cộng đồng bảo hộ bí mật, các nàng phải kiên cường, nếu không tích hết thảy đại giới hoàn thành cái kia to lớn mà rộng lớn mục tiêu. Vệ Du Sâm, đời này, ngươi vệ thị Giang Sơn, nhất định phải bị Đô thị Sở chung kết. Đời. Này kiếp này, không chết không ngừng. Nương nương, ngươi nếu ở Thiên Có Linh, Thỉnh nhất định nhất định phải phù hộ chúng ta, phù hộ ngài hài tử, phù hộ chúng ta này đó vì Đô thị nhất tộc. Mà làm chi phấn đấu mọi người Khuyên ta sở hữu Cũng muốn làm vệ thị giang sơn trả ra ứng có huyết đại giới Lại là 5 ngày mã bất đình để buôn bá Vệ giới đoàn người cuối cùng tới Kinh Thành Về tới bên trong phủ Ngươi yêu cầu nghỉ ngơi sao Lời tuy hỏi như vậy Nhưng hắn đáy mắt nốn Nóng lại là vô luận như thế nào cũng che giấu không được Linh Diên phối hợp lắc đầu Vẫn là đi trước nhìn xem người bệnh đi Vệ giới thật sâu nhìn nàng một cái Tiếp theo Ở mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt Thế nhưng lôi kéo Linh diên tay Hướng U Nguyệt Hồ Phương hướng đi đến Phượng Vương phủ cấm địa Sớm tại nàng không vào phủ phía trước liền có hiểu biết Nhưng thật ra không nghĩ tới Nàng lần đầu tiên bước vào nơi này Thế nhưng là bởi vì cái kia chưa từng gặp mặt Hải tử Bởi vì hai người trước mắt đều không thể vận dụng nội lực Này đây muốn dựa thanh thần Bốn người mang theo bay vọt U Nguyệt Hồ Đứng ở U Nguyệt Hồ ngạn Nhìn trước mặt có xanh nhân nhân Ẩn ở trong rừng Trúc Trang nghiêm túc mục U Nguyệt Lâu, Linh Diên có một cái chớp mắt chi gian hoảng hốt, nàng thế nhưng liền như vậy đi vào hắn cấm địa, thật là không thể tưởng tượng. Vốn tưởng rằng người liền ở U Nguyệt Lâu, chưa từng tưởng, hắn mang theo nàng vào thư phòng mật đạo. Mật đạo hẹp mà trường, vừa đi vào bên trong liền cảm giác một cổ hàn khí ập vào trước mặt, Linh Diên nhớ tới này U Nguyệt Lâu phụ cận chữ bỏ thủy chính là thủy, không khỏi giật mình nhìn vệ giới. Ngươi thế nhưng ở dưới nước đào như vậy điều mật đạo, này, này mật đạo thông đến nơi nào, vệ giới mắt nhìn thẳng nhìn phía trước, thông đến một cái an toàn vị trí, này thông đạo rất dài, lấy bọn họ cước trình thế nhưng đi rồi 30 phút, vốn tưởng rằng đi ra mật đạo sẽ là một. Cái phong bế hoàn cảnh, không ngờ hiện ra ở nàng trước mặt, thế nhưng là một mảnh xanh um tươi tốt rừng trúc, phi thường xinh đẹp chú vi càng là bị đại khí độc đáo đình đài lầu các sở vờn quanh, viên trung càng là kỳ thạch bày ra, cổ bách cây tử đằng, to như vậy sân nhìn qua sinh cơ bừng bừng, tràn ngập nhân văn tình thú. Chỉ cần liếc mắt một cái, Linh Diên liền thích nơi này, nhưng đồng thời nàng cũng chắc chắn, nơi này đã không phải phượng vương phủ, nếu sở liệu không tồi. Nói, này hẳn là phụ cận nào đó nhà giàu trang viên, bởi vì ngầm địa đạo cơ quan dày đặc, đi lên càng là phức tạp, nàng căn bản là vô pháp phân rõ phương hướng, cao thật là cao a chỉ cần hơi chút một liên tưởng là có thể đủ tưởng tượng ra thiết kế giả dụng tâm lương khổ, có thể đem người dàn xếp ở chỗ này, có thể thấy được người này cùng hăn tới nói là cỡ nào quan trọng, chỉ là em đẹp, vì cái gì muốn đem người tàng sâu như vậy đâu chẳng lẽ đứa nhỏ này trên người còn, có cái gì không thể cho ai biết bí mật trong bất chi bất giác Bọn họ liền vào rừng trúc chỗ sâu trong, nhìn cách đó không xa như ẩn như hiện hai tầm trúc lâu. Linh Diên nhìn mắt ngừng ở phụ cận đình hóng gió vệ giới, nhướng mày, tới rồi. Nếu Linh, nếu Vũ, vệ giới không có trả lời Linh Diên, ngược lại đối với không khí hô thanh. Có thuộc hạ, thực mau, liền có hai vị người mặc thanh y váy lùa tuổi trẻ nữ tử xoay người mà rơi. Hôm nay khởi, các ngươi hai cái phụ trách. Vương Phi cuộc sống hàng ngày, là... Vương ra, công đạo song này hết thảy sau, vệ giới đứng lên, cơm chiều các nàng sẽ phụ trách, có cái gì yêu cầu cứ việc đề, về sau không có gì sự nói, ngươi liền đai ở chỗ này, hy vọng ngươi có thể tận tâm trị liệu hắn, nếu trị không hết, ngươi cũng đừng đi rồi. Linh diên hướng lên trời mắt trợn trắng nhi, ngươi lại tơi nữa, lời này ngươi không nể phiền, ta còn phiền đâu, vệ giới chậm rãi xoay người, mặt mày chi gian tràn đầy mỏi mệt, chi sắc. Ngươi nếu có thể y hảo hắn, điều kiện nhậm ngươi khai. Hảo hảo hảo, ta đáp ứng ngươi còn không được. Làm hết sức, được chưa? Ngươi hơi làm nghỉ ngơi, trong chốc lát ta mang ngươi qua đi. Vệ giới làm như liên lụy, nhàn nhạt, nhạt chiều nàng vẫy vẫy tay, liền mang theo thanh thần bốn người rời đi. Linh riêng nhìn hắn bóng dáng, khóe môi hơi câu, xem ra lần trước trò đua ở dai, bị thương hắn nguyên khí ea, nhiều như vậy thiên. Tựa hồ cũng không có điều dưỡng lại đây Nghĩ Đến, cũng làm hắn giải qua trí nhớ đi Vương Phi nương nương Nô tỳ mang ngài trở về phòng đi Chủ tử thái độ đã bái tại nơi đó Đặc biệt vị này Vương Phi Còn có thể cùng Vương ra như thế đối thoại Nếu Linh, nếu Vũ tất nhiên là không dám chậm chế Linh riêng ngoái đầu nhìn lại đánh giá hai người Toàn mi thanh mục tú Cử chỉ có độ Vừa thấy chính là huấn luyện có tố người Nghĩ đến hai người lên sân khấu phương thức Không khỏi nhướng mày, võ công không tồi Nếu linh, nếu Vũ lập tức rũ mắt Tạ vương phi tán thưởng Thuộc hạ còn xa xa không đủ Vậy các ngươi là tới giám thị ta Vẫn là tới hậu hạ ta Linh riêng nhướng mày Cười nhìn hai người Nô tỳ không dám Nô tỳ là phụng chủ tử ra mệnh lệnh Tới hậu hạ vương phi nương nương ngài Nàng tuy rằng là đang cười Nhưng này hai nha đầu lại không phải ngốc tử Rõ ràng cảm giác đến kia không đạt đáy mắt cười Cũng thế Buôn ba một đường Là muốn rửa mặt trải đầu một chút Đi thôi, trở về Phòng Nếu Linh, nếu Vũ không khỏi nhẹ nhàng thở ra Tiện đà càng thêm tận chức tận trách Vì nàng giới thiệu cái này phủ đệ bố cục Phủ đệ nhìn như không lớn Kỳ thật thật chung có hư Hư chung có thật, trải rộng trận pháp Một không cẩn thận liền có khả năng muốn mệnh Đây cũng là vì cái gì nàng đi vào nơi này lúc sau Các nàng đệ nhất kiện phải làm sự. Linh Diên nguyên bản còn tò mò cái này phủ để rốt cuộc ở vào cái nào phương vị, sau lại tưởng tượng, vẫn là thôi đi, biết. Đến càng nhiều, đối nàng càng không chỗ tốt. Đặc biệt, nơi này người vẫn là làm vệ giới như vậy vướng bận người, nàng vẫn là thiếu súc này căn nghịch lân cho thỏa đáng. Này phủ là năm tiến đại trạch, Linh Diên bị an bài ở 4 tiến, nghe nói là vì phương tiện cấp tiểu công tử trần trị bởi vì vệ giới cùng tiểu công tử ở tại năm tiến bên này thiết kế phong cách càng có khuynh hướng trở lại nguyên trạng tất cả trang trí bố cục đều thực phong cảnh hóa thuyết minh chủ nhân thực chú trọng hoàn cảnh sở mang đến ảnh hưởng vốn tưởng rằng nơi này hiếm khi sẽ có người ngoài tới phòng thần ma sẽ rất đơn giản nhưng thật ra không nghĩ tới nơi này thế nhưng chút nào không thể so kém cỏi nàng đào nhiên cứ kém cỏi thậm chí có thể nói càng tốt hơn Điểm chăn gì đó cũng đều là tân đổi, sờ lên xúc cảm thực hào, rất là mềm mại. Nếu Linh một bên trải giường chiếu, một bên đối Linh Diên nói, "Vương phi nương nương, ngài có thể hơi sự nghỉ ngơi, bữa tối chuẩn bị." "Tốt, nô tỳ sẽ đến kêu ngài." Nếu Vũ kéo ra tủ quần áo, lọt vào trong tầm mắt một bộ bộ mới tinh váy áo làm nàng kinh ngạc nhướng mày. "Này đó đều là vương gia trước tiên an bài, đều đã rửa sạch quá, vương phi nương nương nếu là không thích" có thể một lần nữa làm. Tủ quần áo chung váy áo đều là dựa theo nàng quần áo yêu thích chế tạo gấp gáp, ám sắc hệ, đơn giản hào phóng, không có cái gọi là dườm già công nghệ, nguyên liệu cũng đều là thượng thừa, đó là liền số đo, cũng thích hợp ngạc nhiên. Hắn như thế nào biết nàng số đo, còn trước tiên chuẩn bị tốt nhiều như vậy trong ngoài nguyên bộ y trang Bất quá tưởng quy tưởng, lại vẫn là vui vẻ tiếp nhận rồi. Đang sờ quá. Hôm qua sau nếu còn đánh giá không ra nàng số đo, đối với người nam nhân này tới nói, cũng coi như là cái nho nhỏ vũ nhục đi. Thơm ngào ngạt tắm gội lúc sau Linh Diên Bình lui tà hữu, thoải mái dễ chịu nằm ở mềm mại trên giường, thơm ngọt đi vào giấc ngủ. 15 phút sau, nếu Linh, nếu Vũ đi vào chủ viện, vệ giới đã tắm gội thay quần áo, nhưng còn không có đi vào giấc ngủ, một bộ bạch ý lười biếng dựa nghiêng trên giường nệm thượng, nhìn đến hai người từ quyển sách trung ngẩng đầu, ngủ, hồi vương gia nói, vương phi nương nương đã ngủ, nhìn dáng vẻ rất là mệt mỏi, đối với gia an bài, cũng không có bất luận cái gì bất mãn, ân, nếu là trung gian nàng không tỉnh, khiến cho nàng ngủ đi, dưỡng hảo tinh thần, mới có thể vì ẩn nhi trần trị, là, vương gia, nô tỳ đã biết, đi xuống đi, nếu linh, nếu vũ lập tức hành lễ quỷ an, thanh thần, Ở hai người rời đi sau, vệ giới không biết sao, lại không có buồn ngủ, nhìn mắt bên ngoài còn sáng sủa sắc trời, chân mày cao lại. Thất ca, ngài kêu ta. Thanh thần đỉnh to như vậy quần thâm mắt từ ngoại thất chạy tiến vào, vệ giới hít mắt chừng qua đi. Về cái kia, đỗ tự lấy mạng, án tử, các ngươi điều tra thế nào? Vừa nghe lời này, thanh thần lập tức thanh tỉnh vài phần. Theo điều tra, đây là một cái giang hồ tổ chức là việc làm, bất quá là cái nào tổ chức, tạm thời còn chưa điều tra ra tới, từ khi lần trước cuối cùng một lần tàn sát sau, đã yên lặng một tháng, không biết có phải hay không bởi vì nổi bật quá thịnh, cho nên ẩn nấp. Nhưng là, chúng ta người đã đều nhìn chầm chầm đâu, thậm chí còn, đem năm đó cùng đô ra án tử có quan hệ người đều làm nghiêm mật bô khống, một khi có tin tức, liền sẽ ở trước tiên báo bị cho ngài. Trong cung, đâu, nhưng có điều tra, điều tra, Bất quá, nên có dấu vết đều bị chúng ta người hủy diệt, bên kia cho tới nay mới thôi, cái gì cũng không tra được. Vệ giới vẫy vẫy tay, thanh thần lui ra, trong nhà lần thứ hai Lâm vào an tĩnh ngày hôm sau sáng sớm, linh diên là bị thanh thúy điều tiếng kêu cùng với chói mắt dương quang sở đánh thức, mới vừa mở mắt ra còn có chút không thích ứng như vậy cường quang chiếu xạ, đãi nàng hít mắt từ trên giường ngồi dậy, dùng tay che đậy con. Mắt đánh giá chính mình nơi hoàn cảnh khi Mới bừng tỉnh nhớ tới nàng đây là ở vệ giới trang viên. Bất nhà đánh ngã, duỗi cái lười eo, Linh Diên cứng đờ thân thể nhảy xuống giường, Đi đến tủ quần áo trước, Lấy ra một bộ màu đen váy lùa thay, Rối tung tóc đi ra nội thất, Nghe được thanh âm chạy vào nếu vũ nhìn đến Linh Diên lưu loát trang điểm, Không khỏi kinh hô một tiếng, Vương Phi nương nương, Ngài như thế nào đi lên, Cũng không gọi nô tỳ một tiếng. Không sao, ta thói. Quen chính mình tới, cho ta chuẩn bị thủy, ta muốn chính mình rửa mặt. Là, nô tỳ này liền đi. Thừa dịp này công phu, linh duyên một bên làm ruỗi thân vận động, một bên bước chậm ở trong tiểu viện, đánh giá nơi này hoàn cảnh. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, nàng đều không có chú ý tới. Hôm nay mới phát hiện cái này sân còn không nhỏ, viện trước trồng đầy nguyệt kiến thảo, dương cát cánh, nguyệt quý, cây mau địa hoàng chờ hoa cỏ. Tuy rằng không bằng mẫu đơn như vậy quý khí, nhưng... Thắng ở tiểu gia bích ngọc, nhan sắc, phức tạp, thoạt nhìn cũng là làm người trước mắt sáng ngời, đặc biệt là tại đây sáng sớm chung, đứng ở này bụi hoa chung, càng làm mỹ đến làm nàng ngăn không được hết sâu. Không phải mùa hoa cỏ cũng có thể khai như vậy hào có thể thấy được là có người chuyên môn đào tạo ra tới. Trong viện còn có một cái lưu nước to, bên trong loại một gốc cây nụ hoa đãi phóng hoa súng, chỉ là nhìn, khiến cho người mê say, một bên còn có cây trúc đào thụ. Cây đào Nhìn kỹ, này hoàn toàn chính là đặt mình trong với hoa hải dương, linh diên tâm tình lập tức tăng vọt không ít. Kết quả, chỉ lo xem xét linh diên, lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới một sự kiện, nhìn đến bưng đồ ăn sáng tiến vào nếu linh nếu vũ, ngày hôm qua các ngươi như thế nào không đánh thức ta. Này, này chẳng phải là chậm trễ nhà ngươi vương ra thời gian. Vương phi nương nương không cần lo lắng, là vương ra phân phó, biết ngài mệt mỏi, cho nên liền không. Đánh thức ngài, nói hôm nay dưỡng đủ tinh thần, càng có lợi cho tiểu thiếu ra bệnh tình. Linh Diên đỏ mặt lên, đều do chính mình ngủ qua chết, lập tức cũng không dám chậm trễ nữa, vội vàng ăn cơm sáng liền đi xem bệnh người. Linh Diên bị đưa tới vệ giới nơi chủ viện, nhìn đến nàng tinh thần cũng không tệ lắm, hắn nhướng mày, nhưng nghỉ ngơi tốt. ân người bệnh đâu, mang ta đi thấy hắn. Vệ giới bình lui tả hữu, lánh Linh Diên đi hướng cách vách độc tích mà ra tiểu viện. Tử, mới vừa vào sân đã nghe tới rồi một cổ dài đặc dược vị nhi linh diên hít hít cái mũi khe nhíu mày địa hoàng bách hợp thủy cúc bạch cập người bệnh ho ra máu sao vệ giới kinh ngạc ngoái đầu nhìn lại là chẳng những ho ra máu còn có rất nhiều bệnh biến chứng hắn uống thuốc rất nhiều năm sa này đó dược phá lệ dày nặng đi vào cái này tiểu viện cảm giác chu vi tường thể thượng đều bị dược cấp tiêm nhiễm nhiều năm Ba tuổi lúc sau cứ như vậy, mười hai, năm đi, hắn vẫn là cái sinh non nhi, lửa lớn lúc sau, hỏa độc công tâm, làn ra thối giữa. Linh riêng thấy hắn giữa mày biểu lộ mà ra thống khổ, không khỏi trong lòng thở dài, tuy rằng còn không có nhìn thấy người, nhưng là chỉ là nghe nghe này đó dược, liền cảm thấy đứa nhỏ này có thể sống đến bây giờ, thực sự là cái kỳ tích. Thầm nghĩ, nếu không có vệ giới như vậy giàu có bối cảnh chống đỡ, chỉ sợ hắn đã sớm chống đỡ không nổi nữa. Cứ việc đã có chuẩn bị tâm lý, chính là đương hắn chân chính nhìn đến cái kia bị vệ giới đau trong lòng khảm thiếu niên khi lại vẫn là bị cả kinh liên tục lùi lại. Nếu như không phải vệ giới kịp thời đỡ lấy nàng, linh diên chỉ sợ muốn thối lui đến ngạch cửa thượng. Trước mắt thiếu niên, nơi nào còn có thể bị sưng là thiếu niên. Hắn sắc mặt trắng bệch, không có nửa phần huyết sắc. Khốt xấu như xài đến da bọc xương nông nỗi, có lẽ là hàng năm không thấy ánh mặt trời, lại triển miên dường bệnh duyên cớ, hắn rõ ràng. 15 tuổi, lại gầy yếu như 7-8 tuổi, đó là liền tóc cũng thưa thất giống như qua tuổi 8 tuần lão nhân. Thậm chí còn trên mặt, trên cổ tay chờ này đó lỏa lồ ra tới làn da thượng, còn da một ít cùng loại với da đốm mồi lâm tấm, chẳng qua này đó lâm tấm trình màu đen, hiển nhiên là trong cơ thể độc tố bài không ra đi đã lan đến gần toàn thân. Hắn hốc mắt lóm thâm, môi khô nước, nếu không phải kia hơi hơi phật phòng ngực, nàng thậm chí cho rằng nằm tại đây trên giường. Là một cái đã chết đi nhiều ngày người. Hắn mặt cơ hồ đã biến hình, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng thủ túc khô quát chỉ còn lại có một tầng da, làm người nhìn, nhìn không được la trá rơi xuống. Đứa nhỏ này, thật sự, thật sự đã 15 tuổi sao. Linh riêng xem hắn như vậy, nhìn không được che miệng, Đỏ hốc mắt, vệ giới không tiếng động dấu đi đáy mắt kia mạt đau. ngươi cho hắn nhìn một cái đi. Hắn một tháng, có thể có 10 ngày thanh tỉnh, đã là không tồi. Gián tiếp. Giải thích, vì cái gì hôn mê không tỉnh nguyên nhân. Linh Diên cô nén trong lòng chua sót, thật cẩn thận đi đến giường trước, cẩn thận kiểm tra rồi hạ thiếu niên quanh thân sau. Lúc này mới hào thượng hắn mạch đập, không nghĩ tới này một phen mạch. Thế nhưng dùng ước chừng 15 phút thời gian. Thế nào? Đương Linh Diên thu hồi tay thời điểm, vệ giới khẩn trương tiến lên hỏi. Linh Diên lại mở ra thân thể hắn nhìn nhìn hắn sau lưng kia đáng sợ bỏng dấu vết, thật lâu sau. Sau mím môi, chiều hắn hơi hơi gật đầu, ta có thể trị liệu. Thật sự, ngươi có tin tưởng. Vệ giới trên mặt vui vẻ, một phen giữ chặt nàng. Linh Diên gật đầu, có tin tưởng. Bất quá, bất quá cái gì, ngươi cứ việc mở miệng phàm là ta có thể làm được đến, nhất định giúp ngươi. Vừa nghe còn có hậu lời nói, vệ giới tâm cũng chật nhắc tới cổ họng nhi. Muốn cứu trị hắn bệnh, đến yêu cầu vô số loại chân quý dược liệu, thả này đó dược liệu, cũng không phải các ngươi dùng. Tiền là có thể đủ mua được đến. Linh Diên khe nhíu mày, tựa ở suy tính người này, rốt cuộc có đáng giá hay không nàng dùng hết không gian trung bộ phận dược liệu. Ngươi có thể tìm được này đó dược liệu, vừa thấy có hy vọng vệ giới tất nhiên là không hề băn khoan, chỉ cần có thể trị hảo ẩn nhi điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi linh duyên trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc người này thật sự đối với ngươi như thế quan trọng vệ giới ánh mắt sâu xa nhìn trên dường người hắn có lẽ là trên thế giới này ta duy nhất tưởng cũng duy nhất có thể nhớ thương người linh duyên nhìn vẻ mặt của hắn khó được không có mở miệng chăm trọng này đó dường ông nội của ta nơi đó nhưng thật ra có một phần Nhưng đó là hắn quan tài bổn nhi Liền tính ngươi cấp lại nhiều tiền Hắn cũng chưa chắc bán cho ngươi Cùng với ở hắn nơi đó lãng phí thời gian Ngươi không bằng liên hệ bất dạ thành thử xem xem Vậy ngươi đem phương thuốc tử cho ta Linh Diên đi đến gian ngoài Đem dài đến 50 loại dược liệu nhất nhất liệt kế Mỗi giống nhau yêu cầu nhiều ít Đều làm đánh dấu Vệ giới bắt được phương thuốc Cẩn thận từ đầu nhìn đến đuôi Phát hiện này đó dược liệu Thật đúng là cùng hắn ngày thường nhìn thấy quá không giống nhau. Nhưng dù vậy, vẫn là đem phương thuốc chuyển đi xuống. Sai người không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn lộng tới. Linh Diên vào nội thất, từ chính mình hòm thuốc chung lấy ra một bộ kim châm, liền. Chiều giường biên đi, vệ giới đi nhanh vài bước, kịp thời đè lại tay nàng. Ngươi muốn làm gì? Linh Diên ngước mắt, khóe môi hơi câu. Vương ra như vậy khẩn trương làm cái gì, dược một chút cũng lấy không ra. Tự nhiên nếu muốn biện pháp khác trước giữ được mệnh quan trọng A, bằng không, chờ dược tới, đứa nhỏ này mệnh chỉ sợ cũng không có. Hắn tình huống hiện tại không tốt lắm, hỏa độc sớm đã khuynh nhập ngũ tạng lục phủ, trị liệu lên thập phần khó khăn, nếu như không phải. Người dẫn ta đi yến quốc cấp cái kia tố quang trị liệu, lấy ta hiện tại năng lực, đem trong thân thể hắn độc không chế được vẫn là được không, chính là hiện tại, có chút khó giải quyết. Cho dù đến lúc này, Linh Diên cũng không quên bố trí cái kia tố quang không phải, quả nhiên, nghe xong Linh Diên nói, vệ giới sắc mặt rất là khó coi, hắn thật sâu nhìn nàng một cái, liền buông lỏng tay ra. Vậy ngươi tính toán như thế nào chị? Dược là uống thuốc, ta cho ngươi nửa tháng thời. Gian chuẩn bị dược liệu, thời gian nhưng đủ. Sau đó đâu? Hiện tại còn không biết có thể hay không tìm được, nếu tìm không tới những cái đó dược thảo hắn lại nên làm như thế nào đâu. Tại đây trong lúc, dùng kim châm độ huyệt phương thức tiến hành phụ trợ trị liệu, đái dược liệu sau khi tìm được, kim châm sẽ khởi đến chủ đạo tác dụng. Trước hết nghi phương nghĩ cách đem trong thân thể hắn hỏa độc bài xuất ra lại nói, đến nỗi mặt khác, tỉ như nói cấy ra giải phẫu, phải đợi. Này hết thảy sau khi chấm dứt, căn cứ thân thể hắn lại làm định đoạt. Vệ giới rũ mắt suy tư một lát, nửa tháng thời gian, Ta sẽ tận cố gắng lớn nhất đi tìm, chỉ là nếu ta tìm không thấy đâu. Linh Diên nhạt nhạt nói, đừng vội kết luận ngươi trước tìm xem xem, đến nỗi bất dạ thành nơi đó, ta cảm thấy ngươi có thể phóng làm chủ lực đi tìm. Lần trước ngươi cũng kiến thức tới rồi bất gia thành thực lực, địa phương khác không có dược, hắn nơi đó nói không chừng thật sự có chữ. Hàng, lời nói đến nơi đây, Linh Diên đột nhiên nhớ tới công tử diễn những cái đó thuốc Tây, nếu là có thể bắt được thuốc Tây có lẽ căn bản không cần phải nhiều như vậy phức tạp trung dược. So với thuốc tây tơi nói, trung dược thật là thấy hiệu quả quá chậm, có thể làm hậu kỳ điều dưỡng, nhưng là nếu muốn trừ tận gốc này đó độc tố cùng sau sống lưng những cái đó bỏng dấu vết, nhất định phải muốn động thủ thuật. Ngươi đi trước tìm, tìm không thấy, ta lại nghĩ cách. Có linh. diên những lời này, vệ giới trước sau dẫn theo tâm, cuối cùng hạ xuống. trừ bỏ này đó dược, còn muốn chuẩn bị mặt khác, Linh Diên gật đầu, nàng nói thời điểm, một bên như Linh ký lục, không lớn trong chốc lát, lại là tràn đầy một đại trương dược liệu danh. Vệ giới tiếp nhận, mắt to đảo qua, này đó dược liệu trên cơ bản có thể lộng tới. Này đó là phụ trợ dược liệu, đều thực bình thường. Cho ta tìm một người, tùy thời ở chỗ này chờ đợi ta sai phái, nếu Linh, nếu Vũ là nữ. Hải tử, không có phương tiện. Lâm Phong Vệ giới ra lệnh một tiếng, một đạo người mặc hắc y to lớn thanh niên đi đến, linh diên ngước mắt nhìn hắn một cái, nội lực như thế nào? Tạm được. Người này diện mạo không kém, thân hình cao lớn, hiển nhiên cũng là trừ bỏ thanh thần bốn người ở ngoài, vệ giới bên người người. Vậy lại đây, giúp ta đem hắn phản quá thân, rút đi quần áo, ta yêu cầu kiểm tra một chút trong thân thể hắn độc tố tới rồi loại nào nông nỗi. Lâm phong đi. Lên trước thời điểm, Nếu Linh, nếu Vũ không tiếng động lui ra, vệ giới nhìn Linh Diên liếc mắt một cái, nếu như thế, ta liền ở cách vách, có việc kêu ta, ân. Linh Diên ánh mắt tập trung ở trong tay kim châm thượng, nhàn nhạt, nhạt, ân, một tiếng, tính làm đáp lại, vệ giới nhìn nàng một cái, xoay người rời đi, Linh Diên một bên trừ kim châm, một bên đối Lâm Phong nói, đem ánh nến lấy lại đây, Lâm Phong đem thiếu niên lật qua phía sau. Lập tức đưa qua đi một cái giá cắm nến Linh riêng tiếp nhận giá cắm nến Bắt được thiếu niên dường trước Phóng tới tiểu trên bàn trà sau Từ châm bao chung rút ra một quả kim châm Phóng tới ánh nến thượng nướng Nướng đến trình độ nhất định sau Lại đem châm chọc dính dính Một bên cái hộp nhỏ bạch phấn Lúc sau, Phương tìm đúng thiếu niên Quanh thân huyệt đạo Đâm đi vào hai cái canh giờ sau Thiếu niên từ đầu đến chân trải rộng kim châm Thẳng xem lâm phong nhìn thấy ghê người Nếu không phải chính mắt thấy Trong lúc tiểu chủ tử phun ra Máu đen ba bốn thứ Hắn nói không chừng sẽ thật sự cho rằng Nữ nhân này muốn làm mưu sát Nhân trên đầu huyệt vị không hảo tìm Linh duyên thế nhưng mệnh lâm phong nhẫn tâm Đem tóc của hắn loại bỏ sạch sẽ Hiện giờ thiếu niên Giống như một cái tiểu hòa thượng Không có sinh khí ghé vào trên giường Liền ở linh Diên mỏi mệt rũ bả vai Muốn đứng dậy khi Nguyên bản nhắm chặt cửa phòng lại đột nhiên Bị người từ ngoài vào trong dùng sức đẩy ra cùng với còn như linh nếu vũ ngăn trở thanh hắc lão ngài từ từ ngài không thể tiến a hắc lão hắc lão tránh ra lão hủ đảo muốn nhìn thế gian này còn có thể có ai so lão hủ càng có tư cách làm tiểu thiếu gia đại phú khi nói chuyện bọn họ đã là vọt tiến vào đương một cái hơi có chút lưng còng đầu tóc hoa dâm lão nhân cõng giỏ che một trận gió dường như đứng ở linh diên trước mặt thời điểm nàng bình tĩnh tự nhiên nhướng mày các hạ là Lão đầu nhi người mặc màu đen. Trường bào, cái đầu không cao, ước có 1m65 bộ dáng, tinh thần cù thước, hai mắt sáng người có thần. Thoạt nhìn ước có 60, hoặc là so thực tế tuổi càng tiểu, một khuôn mặt mặt mày hồng hào, rất là hiền từ, có lẽ là cái hảo ở chung người. Chỉ là tính tình này, có phải hay không quá lỗ máng chút? Ui, ngươi chính là vừa tới tiểu nha đầu, cấp ẩn nhi y bệnh người. Lão nhân ngữ khí bất thiện nhìn từ trên xuống dưới linh riêng, nghe ngôn, kéo kéo môi, ẩn nhi, lão, tiên sinh chẳng lẽ là chỉ chính là hắn, theo nàng ánh mắt, đương lão nhân nhìn đến cả người chát mãn kim châm ghé vào trên giường vẫn không nhúc nhích tiểu đầu chọc khi, nhíu nhíu mày, người này ai à, như thế nào ghé vào nhà ta ẩn nhi trên giường, uy, hai cái nha đầu, các ngươi tiểu chủ từ đâu, chạy đi đâu, Nếu Linh, nếu Vũ nhất thời ngẩn ngơ, các nàng rõ ràng canh giữ ở bên ngoài, ai cũng không đi ra ngoài a, Hắc lão như vậy hỏi, lại là có ý tứ gì? Nhưng mà, còn không. Mang theo các nàng trả lời, Hắc lão lại tựa hồ đột nhiên nhớ tới cái gì, chạy đến đầu giường vị trí vận động tiểu hòa thượng đầu vừa thấy, sợ tới mức thiếu chút nữa không thất thủ đem kia tiểu tử cổ cấp Ninh rớt. Ông trời a, đây là ta ẩn nhi a. Ngươi cái này tiểu nha đầu này em đẹp, ngươi cho ta ra ẩn nhi đầu tóc cạo làm gì? nhiều như vậy kim châm, ngươi, ngươi rốt cuộc có thể hay không dùng kim châm a? có như vậy chăm cứu sao? ngươi tưởng chát chết hắn không thành? người tới, người tới a, mau tới người a, uy, người cao to, nói ngươi đâu? chính là ngươi, còn thất thần làm gì? còn không chạy nhanh đem ẩn nhi cho ta lật qua tới. Lâm Phong khóe miệng vừa kéo, xem ngu ngốc dường như nhìn hắc lão, ngài xác định muốn đem người cấp lật qua tới. Xác, từ từ, thiếu chút nữa ra đại sự, uy, tiểu nha đầu, này châm là ngươi chát đi. Chạy nhanh, cho ta rút, nhổ xuống tới, nhà của chúng ta ẩn nhi, tuyệt đối không thể giao cho ngươi, ngươi này mau. Nhi còn không có trương toàn nha đầu phiến tử, có thể y người, mới là lạ. Lão nhân ở một bên kêu kêu quát quát cái không để yên, Linh Diên vẻ mặt bình tinh tịnh xuống tay, Tẩy xong lúc sau hờ hưng xoay người nhìn về phía hắc lão nhân. Lão ra ra, này châm có thể rút, Nhưng, không phải hiện tại, Một canh giờ lúc sau, ta tự nhiên sẽ đến, Hảo, mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, Nếu vũ, một canh giờ lại đây kêu ta, Là, vương phi nương nương, lược hà những lời này, Linh Diên đánh ngáp chậm dị gì, gì chắp tay sau lưng dạo bước đi ra ngoài Hắc lão chớp mắt Lại chớp mắt Không thể tưởng tượng nhìn một màn này Bởi vì tập trung điểm bất đồng Thế nhưng làm hắn xem nhẹ nha hoàn trong miệng đối nàng xưng hô Này tiểu nha đầu vừa mới nói cái gì Một canh giờ Nàng thế nhưng liền như vậy đem nhà ta ẩn nhi lượng ở chỗ này Này rốt cuộc tình huống như thế nào Lão nhân bất quá ra kinh thải cái dược Như thế nào trở về lúc sau Hết thảy đều thay, đổi đâu, a nhà đầu này nơi nào nhảy nhót ra tới, các ngươi chủ tử đâu, đi, đem các ngươi chủ tử cấp lão tử kêu lên tới. Lâm Phong trong lòng biết cùng hắc lão giảng đạo lý đó chính là tự tìm tội, dứt khoát chiều nếu vũ xử cái nhan sắc, nếu vũ vội chạy đi ra ngoài. Trong lúc này, hắc lão chuyển mắt nhìn về phía trên giường ẩn công tử, ánh mắt chật lé, rừng ở tháp hà phun ra còn không kịp rửa sạch máu đen thượng, mày nhăn lại, ngồi xổm xuống thân người cao to này huyết chính là ẩn nhi phun đến. Đúng vậy Hắc lão, tiểu chủ tử 15 phút trước kia phun, thì trong trong quá trình hắn tổng cộng phun ra 4 lần. Hắc lão nắn vuốt ngầm máu đen, phóng tới mũi gian nghe nghe, đôi mắt chỗ sâu trong bỗng chốc xẹt qua một đạo tinh quang, này huyết hương vị giống như có chút không lớn thích hợp a. Liền ở hắn cúi đầu tự hỏi thời điểm, vệ giới một bộ bạch y, không nhanh không chậm đi đến. Hắc lão, ngài đã trở lại Minh tiểu tử, mau tới đây Ngươi đánh chỗ nào tìm tới người Vệ giới nhìn mắt ghé vào trên giường cả người xích lâu Chát đầy kim châm ẩn nhi Cùng với ngầm đã ngưng kết máu đen Mày nhíu lại Tiểu tử ngươi, thấy được sao Cái kia hoàng mau nha đầu Cũng dám như vậy ngược đái ẩn nhi Ngươi nhưng thật ra yên tâm khẩn Liền xem đều không mang theo xem Nếu không phải lão nhân ta trước tiên trở về kia oa tử không chừng muốn như thế nào làm đâu, vệ giới môi mỏng vừa động, nhẹ thở ra một câu, hắc lão, ngài hiểu lầm, nàng là ta vương phi, hơn nữa, nàng xuất từ linh gia trang, là linh lão cháu gái, hắc lão ngẩn ra, ngươi vừa mới nói là từ đâu, lại lần nữa xem nhẹ người nào đó vương phi thân phật, mị quốc linh gia trang, hắc lão đồng tử chợt co rụt lại, ấp úng lặp lại, linh gia trang, họ linh, ngươi xác định, Vệ giới ha hả cười, hắc lão, nàng là ta vương phi, tổng sẽ không liền nàng suốt từ nơi nào cũng không biết đi. Không phải, này Linh Gia Trang chính là cùng. Thế vô tranh quán, như thế nào đem cháu gái gả cho ngươi? Còn thành hắn vương phi, nói giỡn đi. Một khi dính dáng đến vệ giới, kia Linh Gia Trang tương lai chẳng phải là muốn vào đời. Vệ giới tất nhiên là sẽ không cùng hắn thuyết minh này giữa nguyên do, chỉ là nói, ngày sau ẩn nhi bệnh, liền làm phiền ngài cùng nàng. Kia hắc nha đầu thật là ngươi vương phi. Còn họ Linh, đối mặt hắc lão lập đi lập lại nhiều lần truy vấn, vệ giới không có không kiên nhẫn, mà là nghiêm. Túc nhìn hắn, đúng vậy, họ Linh, có cái gì vấn đề sao? Vô nghĩa, này không ngừng có vấn đề, vấn đề lớn đi. Linh hỏi thiên cái kia lão tiểu tử, cư nhiên bỏ được đem thân thân cháu gái gả cho trong hoàng thất người, thậm chí vẫn là Hàn Quốc hoàng thất này rất có vấn đề có được không vệ giới kinh ngạc nhướng mày hắc lão nhận thức linh hỏi thiên hắc lão hử lạnh một tiếng đầy mặt khinh thường ai nhận thức cái kia vô tình vô nghĩa lão tiểu tử nhưng thật ra ngươi còn không có nói cho ta đâu kia nha đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng là họ linh không sai nhưng vệ giới nói còn chưa xong hắc lão đã là đôi mắt chừng ngươi thiếu lửa gạt ta a. Linh hỏi thiên cháu gái ta cũng không phải chưa thấy qua nơi nào giống cái này nha đầu như vậy xấu. Bị hắc lão như vậy trước mặt mọi người một lóng tay, hắn chỉ có thể kiên nhẫn giải thích hắn là Linh lão cháu gái không sai, chẳng qua là vừa rồi thu dưỡng cháu gái. Hắc lão nghe xong, từ mũi gian hừ một tiếng, hừ, liền biết hắn như thế nào sẽ bỏ được hắn ruột thịt cháu gái nhập hoàng thất, chỉ là em đẹp vì cái gì muốn thu dưỡng, còn có nha đầu này kia màu da thực không bình thường a ngươi như thế nào liền dám cưới vệ giới bất đắc dĩ nhìn hắc lão cái này nói ra thì rất dài chờ dỗi ránh lại giải thích cho ngài nghe đến nỗi linh duyên màu da theo nàng theo như lời là chúng một loại kỳ độc nhưng thật ra ngài tựa hồ cùng linh lão quan hệ cũng không tệ lắm chẳng lẽ là đã từng là oan gia bằng không giữa những hàng chữ như thế nào để lộ ra như thế nhiều cảm tình Hắc lão như suy tư gì vuốt ve cằm, nguyên lai là chúng độc, khó trách sẽ như vậy. Đề cập Linh hỏi thiên, hắn không kiên nhẫn xua xua tay, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng thế, nhưng thật ra cái này nha đầu thực lực, có thể tin. Vệ giới hơi không thể thấy gật đầu, hắc lão ngài vẫn luôn bế tắc ở trong phủ, này đây đối bên ngoài rất nhiều sự. Cũng không biết, này đó chờ vãn bối có rảnh thời điểm, nhất nhất giải thích cho ngài nghe. Mà ngài cũng có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này Hảo hảo quan sát quan sát nàng Đến tột cùng có hay không thực lực Tin tưởng hắc lão ngài xem liếc mắt một cái sẽ biết Nếu nói vừa mới bắt đầu không biết thân phận của nàng Hắn lo lắng không được không được nói Như vậy hiện giờ nếu đã biết thân phận của nàng Dựa vào linh hỏi thiên kia lão hủ bại bản lĩnh Đoạn không thể dạy Ra quá kém cường đạo ý cháu gái Chỉ là cái này thu dưỡng tới Hay không là đi theo linh hỏi thiên học y đâu Nàng có nắm chắc đem ẩn nhi trị liệu hào Nhưng có chút dược Không tốt lắm tìm Cái gì dược Ngũ sắc tuyết liên Hắc lão giữa mày bỗng chốc nhảy dựng Huyền tinh thạch tán Tiếp theo nhảy hỏa thảo xương Tiếp tục nhảy Vịt thác minh thảo Khóe miệng đã bắt đầu run rẩy Hổ nhĩ tuyết xương Vệ giới vốn muốn tiếp theo đi xuống nói Hắc lão lại đã là ruỗi Tay ngăn cản, đủ rồi, đừng nói nữa, lại nói ta lão nhân liền phải té xỉu ở chỗ này, ngươi, ngươi biết này đó dược đại biểu cho cái gì đâu, ta chỉ biết, này đó dược không tốt lắm tìm, xem ra là chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai a này đó dược đích xác không tốt lắm tìm, lại không phải không có, theo ta được biết dược vương cốc liền có, thả chỉ có một gốc cây, mỗi giống nhau. Cũng chỉ có chân quý một gốc cây, Ngươi chính là đem này tỏa giang sơn đưa cho lão nhân kia. Nhi, hắn cũng chưa chắc cho ngươi. Dược vương cốc, vệ giới ánh mắt hơi lé Nghĩ đến phía trước Linh Diên nhắc tới nàng ra ra nơi đó có một phần, Chẳng lẽ nói, thế gian này có hai phần, Một gốc cây, kia Diên Nhi nói như thế nào, Linh lão ra tử nơi đó cũng có một phần, Còn có, nghe tiền bối ngữ khí, Chẳng lẽ ngài cùng dược vương cốc cốc chủ cũng có thâm giao? Hắc lão thanh âm cứng lại, làm như nghĩ tới cái gì? Biểu tình có chút muốn nói lại thôi. Hắn như thế nào liền? Cấp đã quên, này thiên hạ người chính là không biết linh gia trang cùng dược vương cốc vốn chính là toàn gia. Không xong, thiếu chút nữa đem bí mật này cấp thổ lộ đi ra ngoài. Tiền bối, chính là có cái gì không có phương tiện nói. Ai, cũng không có gì khó mà nói. Ta đích xác cùng hắn có điểm giao tình. Lại nói tiếp, đã từng ta cũng tùy hắn cùng nhau trời Nam Biển Bắc tìm kiếm này đó dược. Vì tìm này đó dược, hai chúng ta cơ hồ đem mệnh cấp tặng. Không nghĩ tới nha đầu. Này nhưng thật ra khẩu khí đại, thế nhưng phải dùng này đó dược tới cấp ẩn nhi trần trị. Ta ban đầu cũng chỉ là ngấm lại, nhưng kia cũng chỉ là ngẫm lại. Không nghĩ tới, nàng cũng dám nói ra, lá gan không nhỏ a, Vệ giới đang muốn mở miệng. Hắc lão lại là hết đường xoay sở lắc lắc đầu, già rồi, già rồi a tâm tư so không được các ngươi người trẻ tuổi, ta xem, ngươi vẫn là dọn dẹp một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, nha đầu này là thành tâm khó xử với ngươi à, những cái đó. Dược, chờ nói dược lão sẽ không cấp, linh lão sẽ không cấp, liền tính là cho, chỉ sợ ngươi cũng phó không dậy nổi cái này đại giới, mắt thấy hắc lão phải đi vệ giới vội vàng kéo hắn cánh tay, hắc lão, ngài lời này có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Chính là nói, nha đầu này chính là cố tình tới làm khó dễ ngươi, hiểu hay không? Này đó dược chờ nói 50 loại, ngươi chính là có thể lộng tới trong đó một loại, cũng coi như ngươi bản lĩnh đại, đáng tiếc a, ai, tạo hóa trêu người à, xem. Ra ẩn nhi hắn, trung quy vẫn là chịu không nổi năm nay mùa đông. Ở hắc lão tiếng thở dài chung. Vệ giới đồng tử bỗng nhiên co rụt lại Thật sự, như thế khó tìm Hắn vừa mới đem tin tức để đi ra ngoài Cho nên này đó dược đến tột cùng như thế nào Hắn hiện nay còn không biết Chính là hiện giờ nghe hắc lão như vậy vừa nói Hắn một lòng, tức thì chìm vào đáy cốc Hắc lão hắc khuyết Trên giang hồ nổi danh hiệp ý Mười năm trước uống rượu say chết ở ven đường Băng Thiên Tuyết địa trung Vệ giới phát thiện tâm làm chuyện tốt Đem hắn cấp cứu trở về ra Không nghĩ tới, này một lại liền lại 10 năm. Đương nhiên, không ngừng là hắn ỉ lại hắn vì ẩn nhi chữa bệnh. Hắc khuyết cũng ỉ lại hắn uống đến tốt nhất rượu ngon. Hai người như thế hợp tác, đã đạt 10 năm lâu. Mấy năm nay, nếu không phải hắc khuyết ở, hắn ẩn nhi. Có lẽ đã sớm không ở nhân thế. Có lẽ là vệ giới ánh mắt quá mức tuyệt vọng. Hắc khuyết thật mạnh thở dài. Tiểu tử, ta biết ngươi. Đứa nhỏ này tâm tính tốt. Nhưng, sinh tử có mệnh phú quý ở thiên, ẩn nhi như vậy tồn tại, cũng là một loại tự mình hại mình, ngươi biết không? Hắn trong lòng khổ a mỗi ngày như vậy nằm, lại cùng hòa tử nhân không sai biệt lắm, cùng với như vậy, chi bằng làm hắn liền như vậy đi, nhân sinh trên đời, ai đều sẽ chết, chẳng qua là thời gian sớm muộn gì thôi, ta đã sớm cùng ngươi đã nói vấn đề này, là chính ngươi quá mức chấp nhất thôi, đứa nhỏ này, ai, nén bi thương thuận biến. Đi, vệ giới ánh mắt trầm trọng nhìn về phía ghé vào nơi đó ra bọc xương đáng thương hải tử, sâu kín thở dài, hắc lão, ta lại làm sao không biết này với hắn mà nói, cũng là thống khổ tra tấn, nhưng, nhưng ta không cam lòng liền như vậy từ bỏ, rốt cuộc hắn là, hắn là đô gia lưu tại trên đời này duy nhất huyết mạch, nếu hắn liền như vậy đã chết, đô thị một mạch, liền thật sự, không có, không có a nói đến kích động chỗ, vệ giới hốt mắt đỏ lên, khô khốc khó chịu, xem hắc khuyết cũng là vẻ mặt ảm đạm nhưng cái này đại giới ngươi có thể gánh nặng khởi sao cái gì đại giới hắc khuyết nói làm hắn phẳng phất thấy được hy vọng kia nha đầu hẳn là sẽ cùng ngươi đề lão nhân ta cũng không biết nói ta chỉ biết dựa vào dược nhân tính tình là tuyệt không sẽ dễ dàng đem này đó dược chuyển cho ngươi bởi vì cái này đại giới tương đương đại a hắc khuyết cảm thán một tiếng sau thật mạnh vô vỗ, vỗ vệ giới bả vai, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều, sẽ bồi đứa nhỏ này, ngươi nói đúng, hắn quá đáng thương, có thể sống một ngày, là một ngày đi, hắc khuyết đi rồi, vệ giới ngơ ngẩn đứng ở độ ẩn giường trước, nhìn hắn gầy yếu thân thể, thật lâu không nói, hơn nửa canh giờ sau, linh diên lười biếng đi đến, nhìn đến ngồi ở trên giường vệ giới, nàng kinh ngạc nhướng mày, sao ngươi lại tới đây, nhưng vội xong rồi, tới, làm một chút ta muốn rút châm vệ giới nghiêng mắt nhìn về phía nàng ngữ khí xưa nay chưa từng có nghiêm túc đứa nhỏ này có thể cứu chữa sao linh duyên nghiêng nghiêng đầu ánh mắt nhiều ít mang theo chút khó hiểu ngươi làm sao vậy ta một canh giờ trước không phải đã nói cho ngươi sao có thể cứu chữa nhưng tiền đề là ngươi cần thiết đến cho ta lộc tới những cái đó rửa ta đây muốn lộc không đến đâu ngươi liền chớ mắt nhìn hắn chết sao Lộng không đến a lộng không đến thời điểm lại nói bái, hiện tại ta muốn rút châm, chạy nhanh tránh ra. Vệ giới bỗng chốc đứng, lên, một phen chế chủ cổ tay của nàng, nếu ta nói, không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn làm ngươi cứu sống hắn đâu. Ngươi những cái đó dược, rốt cuộc yêu cầu trả cái giá như thế nào, ta mới có thể được đến. Nói, linh diên giữa mày hơi không thể thấy nhíu nhíu, nàng nhìn vệ giới đột nhiên gian biến đổi lớn sắc mặt. Không vui ngước mắt, ngươi làm đau ta, buông ra, ta nói, ngươi làm đau ta, buông ra. Đối với nàng gầm nhẹ, vệ giới lại phẳng phất không nghe thấy, hắn dùng. Sức đem nàng một túm, linh diên lào đảo khẩn ai hướng hắn, hai người chi gian khoảng cách, chỉ dư lại một cm, đó là liền lẫn nhau hơi thở thanh, đều cảm giác, đinh tai nhức óc. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Như thế gần khoảng cách, linh diên cả người không được tự nhiên, Muốn kéo ra một chút, lại phát hiện người này chỉ biết nắm chặt càng khẩn, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể từ bỏ dãy ruộng. Ngươi rốt cuộc chịu cái gì phong đâu, ta này muốn rút châm đâu, chậm chế. Thời gian, ngươi tới phụ trách sao? Vệ giới lạnh lùng cười, dù sao hắn sớm hay muộn đều là cái chết, chậm chế như vậy trong chốc lát, lại tính cái gì? Ngươi, quả thực không thể nói lý, Linh Diên hận cực ngẩn đầu. Đáy mắt tràn đầy đôi hắn bất mãn, nếu ngươi không nghĩ trị, vậy buông ta ra, chúng ta như vậy một phách hai tán. Vệ giới nhìn chầm chằm nàng, nóng rực hơi thở phun ở nàng trên mặt, khóe môi dơ lên ra một tia khinh thường cười, thả ngươi, Linh Diên, ngươi, cho rằng ta vệ giới địa bàn là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao, ngươi rốt cuộc muốn làm gì. Linh Diên bị hắn cười thứ có chút ra đầu tê dại, người nam nhân này, đây mới là hắn bản tính phải không, rất đơn giản, nói cho ta, như thế nào mới có thể cứu hắn, hoàn hoàn chỉnh chỉnh cứu hắn, vệ giới đáy mắt kiên trì, làm linh diên mày nhăn càng sâu, hắn rốt cuộc là cái gì của ngươi người, làm ngươi như thế không màng tất cả muốn cứu hắn mệnh, ngươi muốn biết, là, này chẳng lẽ cũng là cứu trị một bộ Phật, tự nhiên, ta phải biết hắn là ai đi, Ngươi nếu để cho ta tới cứu Đến làm ta biết người này có đáng giá hay không Ta trả giá như vậy dày nặng đại giới mới có thể Vệ giới ngưng nàng ánh mắt càng ngày càng thâm Cho đến đương hắn buông lỏng ra nàng cánh tay Dùng sức đem nàng sau này đẩy sau Mới vừa rồi thấp thấp cười lên tiếng Hắn là ai ha ha Hắn là ai Hắn chỉ là một cô Âu nhi mà thôi Thân Phật Chẳng lẽ liền như vậy quan Trọng sao Các ngươi y giả Cứu cá nhân còn muốn như thế như vậy có kẻ mặc cả. Cái gì y giả cha mẹ tâm. Cho má. Lời nói đến nơi đây. Lại tựa hạ cái gì thật lớn quyết tâm. Nếu cứu người nhất định yêu cầu lý do nói. Như vậy. Ngươi liền xem ở hắn là Đỗ gia duy nhất huyết mạch phân thượng. Cứu cứu hắn đi. Đỗ gia. Duy nhất huyết mạch. Linh Diên bị bất thình lình tin tức sợ tới mức dưới chân một cái lảo đảo. Theo bản năng kinh xuyễn một chút. Lảo đảo lui về phía sau một bước vừa mới còn tràn đầy bình tĩnh con ngươi, bỗng chốc để lộ ra một mặt thất kinh chi sắc. Đỗ ra, chính là mười mấy năm trước bị giết môn cái kia đỗ ra. Tư U quốc vĩnh không hủ bại tướng môn thế gia. Tư U quốc còn có mấy cái đỗ ra có thể làm ta như thế hao hết tâm tư bảo hạ bọn họ huyết mạch. Linh Diên dần dần nghe ra một chút không thích hợp. Này, nhưng đỗ ra, không phải bị các ngươi vệ gia cấp diệt môn. Ngươi như bây giờ bảo hạ nhân gia duy nhất huyết mạch Lại là vì Cái gì Đó là bởi vì Diệt đỗ ra người là vệ du xâm Mà không phải chúng ta toàn bộ vệ ra Càng không phải ta vệ giới Nghe hiểu chưa Linh Diên vẫn là không rõ Đứa nhỏ này năm đó mới 3 tuổi Hắn là như thế nào thoát được quá lần kiếp nạn này Còn có Ngươi cứu hắn thời điểm Ngươi mới 5 tuổi đi 5 tuổi là có thể cứu 3 tuổi hải tử Vương ra Ngài đầu ta ngoạn nhi đâu đi Ngu xuẩn Bổn Vương có nói cho ngươi, ngay từ đầu chính là Bổn Vương bút tích, người này. Thân phận ta đã nói cho ngươi, ngươi rốt cuộc trị vẫn là không trị. Đối mặt hắn không kiên nhẫn, Linh Diên lại chỉ là đôi tay ôm cánh tay, lạnh lùng nhìn hắn. Lý do, cho ta một cái lý do, cái gì động cơ, làm ngươi nếu không tích hết thảy đại giới cứu đứa nhỏ này. Thậm chí còn nói, hắn là ngươi duy nhất sống sót động lực, nói như vậy. Ngươi cảm thấy kẻ hèn một cái đỗ ra duy nhất huyết mạch, là có thể đủ giải thích rõ ràng. Vệ giới không nghĩ tới này nho nhỏ nha đầu thế. Nhưng như thế khó chơi, lập tức sắc mặt càng thêm thâm trầm. Nhưng tưởng tượng đến, nếu là không cho nàng một cái thích hợp lý do, chỉ sợ nha đầu này sẽ vĩnh viễn dây dưa đi xuống. Lập tức nhíu mày nói, ta mẫu phi năm đó đã từng chịu quá tiên hoàng hậu ân huệ, tiên hoàng hậu cùng hoàng trưởng tử đã ly thế. Như vậy bọn họ đô ra duy nhất huyết mạch. Ta nếu trong lúc vô tình cứu, Tổng muốn phụ trách đến cùng, vẫn là ngươi cho rằng, ta đem hắn giao cho vệ du sâm càng thích. Hợp, Linh duyên nhíu nhíu mày, Tổng cảm thấy cái này lý do quá mức gượng ép, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không ra thích hợp từ phản bác hắn, đặc biệt, này vẫn là nhân mệnh quan thiên đại sự, không phải do nàng qua loa đại ý. Nếu như thế, ngươi khiến cho ta thử xem đi, bất quá, những cái đó dược ngươi đừng hy vọng ông nội của ta nơi đó là không thể thực hiện được, đến nỗi dược vương cốc cốc chủ dược nhân trong tay, ngươi cũng đừng hy vọng, ngươi làm buồn vương, cái gì đều không trông cậy vào, vậy ngươi muốn như thế nào cứu hắn, Linh Diên lại chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, ta nói, ta sẽ làm hết sức, ngươi nếu là tin ta nói, liền giao cho ta, không tin nói, ngươi có thể đem người giao cho ngươi, tưởng giao cho người, ngươi cảm thấy như thế nào, Linh Diên, ngươi đừng ép ta, Ta chỉ là muốn một câu lời nói thật mà thôi. Hải tử có thể hay không cứu. Liền đơn giản như vậy. Linh Diên cũng bị hắn chấp nhất đánh bại. Như vậy hiện tại ta. Trịnh trọng nói cho ngươi. Ta không biết. Ta hiện giờ nội lực toàn vô. Một tháng sau mới có thể điều dưỡng lại đây. Cho ta một tháng chuẩn bị kỳ. Một tháng lúc sau lại đến nói cho ngươi. Hành vẫn là không được. Không biết như vậy. Ngươi nhưng vừa lòng. Lời này thật sự. Ta Linh Diên nói ra nói. Khi nào không tính quá Hảo, một lời đã định Thấy thằng nhái này cuối cùng không hề dây dưa vấn đề này Linh riêng cuối cùng có thể tùng một hơi Linh riêng xoay người Đem sở hữu Kim châm từ màu trắng bột phấn trung vớt ra Gác lại một bên sau ngồi xuống Bắt mạch, viết phương thuốc Đâu vào đấy Làm vệ giới chọn không ra nửa phần sai Cầm đi bắt dược Hôm nay lần đầu tiên ghim kim Thời gian không nên quá dài Trước làm hắn thích ứng lại nói, nếu thân thể hắn không có vấn đề, chăm cứu muốn so uống thuốc hảo rất nhiều, điểm này ta giờ sau sẽ nhìn tới, hảo, ta mệt mỏi, nơi này liền giao cho ngươi, mắt thấy linh riêng này liền rời đi, vệ giới trước nàng. Một bước đi lên trước, nếu nơi này không có gì sự, vậy một đạo trở về đi, tố quang đã trở về, tố quang, ha ha, thật đúng là nhắc tào tháo tào tháo liền đến a Ngươi xác định muốn đem hắn giao cho ta xử lý?" Vệ giới không vui nhíu mày, "Ngươi đây là ở nghi ngờ bổn vương nói qua nói? Không có, ta chỉ là nghe nói hắn tỷ tỷ dường như là ngươi trong phủ khách nhân, ngươi như vậy đem người mang về tới giao cho ta." "Nàng tỷ tỷ?" Vệ giới cuối cùng nghe ra tới nha đầu này là ý gì. "Ngươi đem người cứu, nàng tỷ tỷ còn có cái gì lý do đãi ở trong phủ?" Linh Nhiên ngốc ngốc nhìn nam nhân như thanh trúc thon dài thân ảnh càng lúc càng xa. Thủy dạng ánh mắt dần dần tràn ra một mạt vui mừng. Tâm tắc vị này phượng vương điện hạ thật đúng là làm nữ nhân lại ái lại hận nơi a cái kia Hà Vân Hà Đai ở trong phủ đã bao nhiêu năm hiện giờ lại bị hắn như vậy một câu không mặn không nhạt nói cấp đuổi rồi nếu là nàng kia biết nên là kiểu gì tan nát cõi lòng đâu này đệ đệ rốt cuộc là cứu vẫn là không cứu đâu Linh Diên ác liệt nghĩ nàng đảo muốn tới kiến thức một chút cái này trong truyền thuyết cứu vệ giới người. Rốt cuộc là như thế nào bộ dáng. Đương nàng cùng vệ giới một chiếc một sau ra u nguyệt hồ. Đi phía trước viện đi thời điểm. Lại thấy một vị ăn mặc màu trắng nguyệt hoa váy mạo mỹ nữ tử dẫn theo váy. Thở hồn hển từ đường sỏi đá thượng chạy tới. Không biết có phải hay không quá mức nôn nóng. Nàng thế nhưng không thấy được. Bọn họ. Vẫn là tại bên người nha hoàn nhắc nhở hạ. Mới nhìn đến liền ở cách đó không xa bọn họ. Tuy rằng chỉ là rất xa quét như vậy liếc mắt một cái. Nhưng Linh Diên đã phi thường có dự kiến trước dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Nima nữ nhân này lớn lên thật đúng là không phải nói giỡn. Tinh tế nhỏ xinh mặt trái xoan, làn da bạch hy tinh tế. Một đôi ngập nước đôi mắt dường như có thể tích ra thủy tới. Chính là gương mặt này quá trắng, bạch quá mức liền hiện ra vài phần ốm yếu. Cảm giác, liên tưởng phía trước vệ giới nhắc tới thân thể của nàng đã chịu bị thương nặng. Nghĩ đến là bởi vì nguyên nhân này. Có lẽ là thấy được vệ giới. Nữ tử chạy chậm dần dần bình tĩnh trở lại. Sửa vì đi thong thả. Rất xa nhìn. giơ tay nhất chân gian nhưng thật ra để lộ ra một phần độc đáo ý nhị. Linh Diên cho rằng thằng nhái này nhìn đến như vậy. Mỹ lệ phong cảnh khả năng sẽ dừng lại nghỉ chân. Nhưng thật ra không nghĩ tới. Hắn lại là xem cũng không thấy liếc mắt một cái. Liền như vậy rời đi. Cơ hồ là theo bản năng. Linh Diên liền đi nhìn kia bạch y nữ tử phản ứng. Quả nhiên. Lại nhận thấy được vệ giới căn bản không có để ý tới nàng liền chiều mặt khác một cái đường nhỏ lúc đi, nàng nguyên bản liền bạch kỳ cục sắc mặt, cái này càng là như độ một tầng bạch phấn dòa người, nếu không phải có thị nữ đỡ nàng, chỉ sợ lúc này đã không chịu nổi mềm liệt trên mặt đất đi. Linh Diên nhún vai, đi nhanh vài bước, đuổi kịp vệ giới bước chân, nhìn hai người, bóng dáng càng đi càng xa, phía sau hạ vân hà, một đôi xinh đẹp con người, tận ôm hận ý trong tay khăn bị nàng niết chết khẩn. Đô Quyên, vừa mới cái kia xấu xí nữ nhân, đều chính là Linh Diên. Mỹ quốc cái kia hòa thân tới quận chúa. Hà Vân Hà Thanh âm cực lánh, vẻ mặt âm trầm, xem một bên Đô Quyên bất động thanh sắc nhíu mày. Hà cô nương, đó là vương phi nương nương, ngài sao lại có thể trực tiếp đề cập vương phi nương nương tên Húy. Còn như vậy vũ nhục nàng. Nàng Đô Quyên tuy rằng trên danh nghĩa là nàng thị nữ, Nhưng kia cũng là trước vì Phượng Vương phủ người, lại vì nàng người, liền tính bọn họ Phượng Vương phi lại xấu xí, kia cũng không phải bọn họ này đó hạ nhân có thể phê bình, đến nỗi vị này hạ cô nương, nàng bất quá là bọn họ Vương phủ khách nhân thôi, như thế nào có thể như vậy vũ nhục chủ nhân? Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình ra sao thân phận? Hà Vân Hà bởi vì vệ giới làm lơ, trong lòng thật phần không thoải mái. Biệt vừa mới, nàng rõ ràng nhìn đến nữ nhân kia chiều nàng đầu liếc lại đây xem kỹ ánh mắt nhi, nếu thấy được nàng, vì cái gì không ngừng hạ, không nhắc nhở vương ra, liền hướng điểm này, hà Vân Hà liền đối nàng không có hảo cảm, nói ra nói, tất nhiên là sẽ không dễ nghe đi nơi nào, nhưng là nàng không nghĩ tới chính là, nàng nha hoàn, thế nhưng như vậy không màng nàng thể diện, giáp mặt chỉ trích cùng nàng, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi liền xoay người, hướng về phía đô. Quyên trên mặt liền hung hăng quang một cái tác, bởi vì xoay người động tác quá nhanh, lực độ quá lớn, thế cho nên làm nàng chính mình cũng không đứng vững chân, suýt nữa té ngã. Đỗ Quyên bị nàng bất thình lình một cái tác đánh có chút mông vòng, nàng che lại chính mình trong khoảnh khắc sưng đỏ mặt, ngốc ngốc nhìn Hạ Vân Hà, cô nương, ngài đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ngươi nói ta là có ý tứ gì? Hạ Vân Hà ánh mắt một lệ, ngươi là người của ta nhưng ngươi vừa mới mỗi tiếng nói cử động đều ở hướng về người khác, ngươi là có ý tứ gì? Đỗ Quyên dưng dưng lắc đầu, cô nương, nô tỳ không phải cái kia ý tứ, nô tỳ chỉ là muốn nhắc nhở ngài, có chút lời nói nên nói, có chút lời nói lại là không thể nói. ngươi câm miệng, ta lại không phải ở vương phủ đãi một ngày hai ngày, nói cái gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói, còn dùng ngươi tơi nhắc nhở ta. nhưng chính là Hạ Vân Hà lạnh lùng nhìn nàng một cái, không có gì chính là, ta hiện tại. Không cần phải ngươi trở về đi. Đỉnh gương mặt này, như thế nào có thể đi thấy Phượng Vương? Đô quyên ủy khuất nhìn Hạ Vân Hà, Hạ Vân Hà lại là lười đến lại liếc nhìn nàng một cái, xoay người liền hướng tới một khác điều đường nhỏ đi. Nhìn nàng bóng dáng, đô quyên trung quy vẫn là ủy khuất khóc lên tiếng, tuy rằng Phượng Vương phủ người hậu cũng không quá nhiều, nhưng nàng này vừa khóc. Vẫn là đưa tới không ít người ghé mắt Tố chỉ là bị lưu thương tự mình đưa lại đây Đáng Tiếc Vệ giới hiển nhiên không có thấy hắn ý tứ Trực tiếp kêu đi lưu thương Đem hắn ném cho nàng Này đây Đương Linh Diên đi vào thời điểm Tố quang đầy cõi lòng kỳ vọng ngẩn đầu Lại đang xem đến nàng cái này mập mạp xấu xí người khi Xoái khí mặt nháy mắt liền âm chầm xuống dưới Ngươi như thế nào lại ở chỗ này Linh Diên kinh ngạc tới rồi tình trạng này Hắn thế nhưng còn như thế cuồng vọng tự đại, không tự giác gian giữa mày ninh chặt, thủy trong mắt xẹt qua một đạo. Ám chầm, nơi này là phượng vương phủ, bổn vương phi xuất hiện ở chỗ này, có cái gì vấn đề? Ngươi, vương gia đâu? Ta muốn gặp vương gia. Linh Diên không chút để ý ngồi xuống, khiến ngươi thất vọng rồi, vương gia sẽ không tới gặp ngươi. Vì cái gì? Bởi vì ngươi gia vương gia đã đem ngươi đưa cho bổn vương phi. Từ hôm nay trở đi, ta cái này bị ngươi ghét bỏ nữ nhân, mới là ngươi chân chính chủ tử. Ngươi, ngươi vô sỉ, cái gì tặng cho ngươi? Ngươi nữ nhân này như thế nào? Như vậy không biết xấu hổ, ta là cá nhân, không phải lễ vật, như thế nào còn có thể đưa tới đưa đi? Ha ha, thật là đen đủi đến lúc này, ngươi thế nhưng còn không biết hối cải. Nếu như thế, bổn vương phi cũng lười đến lại cùng ngươi vô nghĩa. Linh Diên đứng dậy. Đi tới cửa, lập tức có hai gá thị vệ đi vào tới. Vương Phi có gì phân phó? Đem người đưa tới thẳng nhiên cư. Người này, bổn Vương Phi muốn đích thân thu thập. Là, Vương Phi nương nương. Linh Diên nhấp chân. Liền đi, mặc cho phía sau tố quang như thế nào nhục mà Không nghĩ tới không đem Linh Diên gọi lại. Ngược lại là kia hai gá thị vệ, bị hắn ô ngôn huế ngữ cấp kinh tới rồi. Lập tức không chút khách khí lấy ra một chương phá bố ngăn chặn kia trương phun phân miệng, nghĩ thầm khó trách ra liền thấy đều không muốn thấy hắn, người như vậy, còn không bằng một đao kết quả hiểu rõ sự, lưu trư hắn làm cái gì, lá gan phỉ cư nhiên liền vương phi đều dám vũ nhục, hắn này không phải tìm, chết là cái gì, nghe được Linh Diên trở về tin tức, tứ đại nha hoàn sáng sớm liền đón đi ra ngoài, không nghĩ tới, chờ tới lại là như vậy một trương ủ rột mặt, chủ tử, làm sao vậy đây là, Ai chọc ngài sinh khí, làm An đi tấu hắn. Linh Diên lần này ra cửa cũng thật là bị không ít ủy khuất, ăn không ít tội. Nhìn đến này bốn chương đầy cói lòng quan tâm mặt, làm nàng bực bội tâm một chút bình tĩnh trở lại. Nàng xoa bóp tiểu An Na cầm, ngoan, mau đi cho ta chuẩn bị điểm ăn. Ngon, nhìn đến ngươi, ta ăn uống toàn bộ liền dậy. An Na lập tức lĩnh mệnh mà đi. Tuân lệnh, thuộc hạ này liền đi cho ngài chuẩn bị tốt ăn. Linh Diên nhìn mắt An Trong chốc lát bên này cá nhân, các ngươi thu thập một chút, ta liền ở trong đình xử lý. Người nào? An Huệ, Bình Yên, An Ni đồng thời chiều Linh Diên nhìn qua. Linh Diên bĩu môi, ánh mắt lạnh lùng, một cái người đáng ghét. Đi thôi, thuận tiện đem ta phía trước chuẩn bị các loại độc dược, giống nhau tới một phần. Nàng hôm nay cần phải hảo hảo dọn dẹp một chút cái này không biết trời cao đất dày nửa giá tiểu tử. Không giáo hấn một chút hắn, hắn thật đúng là cho rằng tỷ là dễ khi dễ. Không nhiều lắm trong chốc lát, người đã bị kéo vào đào nhiên cư. Đào nhiên cư là trừ bỏ U Nguyệt Hồ, hiên viên các ở ngoài, vương phủ bên trong tốt nhất sân. Cũng là vệ giới lúc trước vì chính vương phi sở an bài địa phương. Nhưng nơi này rốt cuộc là nội viện, ngoại nam là không bị cho phép tiến. Vào, tuy rằng Linh Diên không e ngại này đó đồn đãi vớ vẩn. Nhưng rốt cuộc vẫn là cấp vệ giới để lại phân mặt mũi Đem người kéo đến trong viện xử lý Đi Ngăn lại bên ngoài người Mặc kệ là ai lại đây Đều không được cho đi Hà Vân Hà hôm nay hoang mang rối loạn tới tìm vệ giới Vừa thấy liền biết là vì cái này ngu xuẩn Nàng nếu là tại tiền viện tìm không thấy người Tất nhiên sẽ tới nàng nơi này Ở nàng không có đem tiểu tử này sửa sang lại phía trước Nàng mơ tưởng nhìn Thấy hắn Ngươi muốn cản người nào là tỷ tỷ của ta đúng hay không, ngươi cái này nhẫn tâm nữ nhân, đem tiểu gia ta kéo đến nơi này tới làm cái gì, Linh Diên còn chưa mở miệng, một bên An Huệ mấy người đang nghe đến nói như vậy sau, một đám tất cả đều mặt lộ vẻ hàn quang, đặc biệt là An Ni, cơ hồ không chút nghĩ ngợi đem người cấp một chân đá phiên, hỗn trướng, cư nhiên dám can đảm như vậy cùng Vương Phi nói chuyện, ai cho ngươi can đảm, tố quang thình lình bị đa đến, đang muốn mắng chửi người, Nhìn đến hung thần ác sát An Ni Liền cười nhạo ra tiếng Như thế nào Chê ta mắng quá khó nghe Chính mình trột ra Cho nên tìm giúp đỡ tới Linh Diên Nhìn ngươi kia ớt ức hình dáng Cứ như vậy ngươi cũng không biết xấu hổ Ăn và phượng vương phủ Bà chiếm phượng vương phi vị trí Ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ Linh Diên nhướng mày Một thân ngạo khí Tiếng nói càng là xưa nay chưa từng có lánh Nàng đi đến trước mặt hắn Một chân dẫm lên hắn đầu, dùng sức đem tố quang giãy rủa thân thể áp đến áo đột bất bình đường sỏi đá thượng. Ngươi biết ta hiện tại hối hận nhất sự là cái gì sao? Đó chính là không nên cứu ngươi, ngươi người như vậy, đã chết mới là vật siêu sở giá trị, tồn tại quả thực chính là lãng phí lương thực, đều tới rồi nơi này, ngươi còn không biết hối cải. Phi, ai làm ngươi cứu? Ngươi chính là không cứu, cũng có rất nhiều người tới cứu ta, ta hiện tại không phải sống hảo hảo. Nói đường Hoàng, giống như chính mình nhiều có bản lĩnh giống nhau, ha ha, tiểu ra xem ngươi chính là một con sói đuôi to, cho rằng chiếm Phượng Vương Phi vị trí, liền thật là Phượng Vương Phi. An Huệ Ninh Mi vẻ mặt lạnh lẽo nhìn An Ni, còn thất thần làm gì? Đánh, hung hăng đánh cái này đầy miệng phun phân, không biết cái gọi là Hạ Lưu Phôi, liền Vương Phi cũng dám vũ nhục, ai cho hắn lá gan? Nói, nhìn về phía quanh mình mấy cái thị vệ, còn có các ngươi... Thất thần làm gì? Không. Thấy được cái này ghê tởm phôi sao? Cho ta tấu. Tốt nhất tấu hắn lão nương đều nhận không ra hắn là ai. Còn tỷ tỷ. Tỷ tỷ ngươi là cộng hành nào? Cũng dám ở vương phi trước mặt làm càn. Phi. An Huệ ra lệnh một tiếng. Linh Diên lại không có ra tiếng phản đối. Kia mấy cái thị vệ lập tức đối với tố quang quyền cước tương hướng. Tố quang này hã mồn thật là quá ghê tởm khí bình yên trực tiếp đào đem thổ nhét vào trong miệng của hắn, còn dùng mảnh vải cấp ngăn chặn. Cái này, giống như toàn thế giới đều an tính xuống dưới, an huệ các nàng lập tức dùng một loại kỳ ba ánh mắt nhìn về phía Linh Diên, chủ tử, ngài chỗ nào tìm tới như vậy tiện ngu xuẩn. Nhà ngươi vương ra thưởng cũng không phải là bởi vì vệ giới, nàng mới kiến thức đến trên thế giới còn có như vậy mặt dày vô sỉ người. Tố quang thực lực tuy rằng đã đạt tới võ sư ba cấp, Linh Diên này mấy tháng tuy rằng không có tu luyện, nhưng theo nàng không gian cấp bậc đề cao, thực lực của nàng. Thế nhưng tự nhiên mà vậy đột phá đến võ sư ba cấp. Nói cách khác, hai người kia thực lực, đã ở sàn sàn như nhau. Đáng tiếc hiện giờ một cái thân chung kịch độc, một cái nội lực hoàn toàn biến mất. Tình huống như vậy hạ, bị trói lại chúng độc tố quang tự nhiên trở thành nhược thế. Ở Linh Diên ra lệnh một tiếng, những cái đó thị vệ quyền cước không lưu tình chút nào dừng ở hắn trên người. Mặc cho hắn như thế nào nước nở Lại cũng phát không ra một cái chữ thô tục Chờ hắn chật Này quần ẩu bị Linh Diên hạ lệnh đình chỉ thời điểm Nguyên bản xoái khí tuấn giật tố quang Thật đúng là bị Linh Diên người tấu liền cha mẹ đều không quen biết Chờ An Ni đem hắn trong miệng dơ bổ rút ra Hắn phi phi phi Bắt đầu ói mửa trong miệng bùn đất Nhìn đến bùn đất trung hốn loạn màu đỏ đen độc huyết Tiểu tử này mặt bắt đầu trở nên thanh hồng đan sen Lại lần nữa nhìn về phía Linh Diên khi Nguyên bản ác độc miệng Lại rốt cuộc phát không ra một chữ Linh duyên Vừa thấy vẻ mặt của hắn Liền biết hắn suy nghĩ cái gì Không khỏi chế nhạo nhướng mày Hiện tại tin Tố mì nước sắc chầm xuống Giận trừng mắt nàng Ngươi muốn như thế nào ân Tính tính thời gian nói Không đến trời tối Trên người của ngươi độc liền sẽ tái phát Tới rồi lúc ấy Tâm tắc Ngươi lại ở bổn vương phi trước mặt nói ẩu nói tả Cũng là không một Tố quang lập tức hoảng sợ nhi, nghĩ đến phía trước độc phát khi ngũ tạng lục phủ cơ hồ muốn sai vị đau đớn, trực. Giác một cổ nghĩ mà sợ lạnh leo từ sau sống lưng thẳng nảy lên tới. Vương gia đã đem ta giao cho ngươi, nếu ta xảy ra chuyện, ngươi không thể thoái thác tội của mình. Ý tứ là, ngươi không thể mặc kệ ta. Tưởng nàng linh diên cũng coi như là cái người từng trải, lấy quỷ ý chi danh càng là hỗn hô mưa gọi gió, ai thấy nàng không khách khí ba phần. Liền tính bắt đầu nghi ngờ quá thân phận của nàng Nhưng chưa bao giờ có một người Giống trước mặt người này như thế ra mặt dày Như Vậy một người Chính là bị vệ giới quăng lại đây Linh Diên tuy rằng không vui tiếp thu Nhưng vệ giới có một câu lại là nói đúng Lại thế nào Người này tỉ tỉ đối vương ra có ân Bọn họ quyết không thể làm vong ân phụ nghĩa người Nếu nàng cứu hắn Nhân cơ hội đuổi đi đôi tỉ đề này Cũng không phải không có không thể Nhưng là Nàng hiện tại lại không thể không lo lắng Như vậy một đôi bụng già khó lường tỉ Để thật muốn thả đi ra ngoài Hay không sẽ ảnh hưởng đến bọn họ Phượng vương phủ đâu Chính cái gọi là tiểu nhân khó phòng Đoan xem cái này tố quang sắc mặt Liền đủ để tưởng tượng ra Cái kia hạ vân hà là cái cái gì mặt hàng Linh riêng phát sầu Muốn xử trí như thế nào Mới có thể đem nguy hiểm hạ thấp thấp kém nhất cấp đâu Phi Ngươi cái này mặt sao tích như thế hậu Vương ra nếu đạp ngươi Tự nhiên là chán ghét ngươi. Chúng ta vương phi hảo tâm thu lưu ngươi. Ngươi không mang ơn đội nghĩa cũng liền thôi. Còn dám mở miệng uy hiếp? Ngươi cho rằng ngươi là cái thứ gì. Vương phi cứu cùng không cứu toàn bằng bản thân cao hứng. Liền tính ngươi đã chết. Vương ra bên kia cũng sẽ không làm ra cái tiếng vang ra tới. Đừng đem chính mình xem đến quá trọng yếu. Liền ngươi như vậy mặt hàng. Chúng ta thấy nhiều. Thật là có đủ không biết xấu hổ. An Ni hỏa khí vừa lên tới. Đó là một chút cũng không mang theo khách khí. Bị An Ni này phiên liền chào mang phúng. Tố quang cũng là nổi giật, linh diên. Ngươi nếu là dám không cứu ta, tiểu gia ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lời vừa nói ra, mãn tràng toàn kinh. Mỗi người dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn tố quang. Nghĩ thầm tiểu tử này là đánh chỗ nào toát ra tới. Này chỉ số thông minh thật là. Quá lệnh người nôn nóng. Thấy tất cả mọi người dùng một loại kỳ ba ánh mắt nhìn hắn. Tố Quang cổ một thân, kiêu căng nâng lên cằm, ta trên người độc, là vì cấp vương gia bán mạng mới trúng chiêu, tỷ tỷ của ta sở di chén thuốc quấn. Thân, cũng là vì vương gia. Chúng ta tỷ đệ hai rơi xuống hôm nay này nông nỗi, tất cả đều là vì vương gia. Cho nên, các ngươi Phượng Vương phủ không thể mặc kệ chúng ta, nếu không, chúng ta chính là chết, cũng muốn kéo lên một cái đệm lưng. Không thể không nói, thời khắc máu chốt. Tiểu tử này đầu óc còn khá tốt xử, nhìn, hai ba câu lời nói, nhưng không phải nói ra trọng điểm. Như vậy lì lợm la liếm bộ dáng tuy là xem an ni các nàng mấy cái lòng đầy căm phẫn, lại cũng không thể không nhìn về phía Linh Diên, bởi vì tiểu tử này nói, lại cũng không phải không có đạo lý, thật muốn trí bọn họ với không màng, tương lai thật đúng là có tổn hại vương gia thanh danh, tuy rằng vệ giới thoạt nhìn cũng không để ý này đó, nhưng Linh Diên nếu đụng phải, lại không thể bỏ mặc chỉ là bị tiểu tử này như vậy uy hiếp nàng trong lòng đó là tương đương không vui quỷ y không thoải mái vậy ý nghĩa người bệnh muốn suối quẩy linh duyên nâng lên tay an đi thấy thế ánh mắt hơi lé đang muốn nói cái gì an huệ lại chiều nàng xử cái nhan sắc an đi lập tức sáng tỏ lập tức ngón tay nhẹ nhàng một hoa tố quang trên người dây thừng nháy mắt chia năm sẻ bảy mở ra Được đến tự do Tố Quang, lập tức từ ngầm nhảy đánh lên, vẻ mặt khinh thường nhìn Linh Nhiên. Sớm như vậy nên thật tốt, cũng tỉnh tiểu gia ta lãng phí nhiều như vậy giọt nước miếng giáo ngươi làm người đạo lý. Hừ. Dứt lời, cũng không quay đầu lại hướng ra ngoài đi, bởi vì hắn đã nghe được chính mình tỷ tỷ thanh âm tự ngoại chuyện lại đây. Hắn cảm thấy hai mắt của mình bị nữ nhân này nghiêm trọng ô nhiễm tới rồi, yêu cầu nhìn xem nhà mình tỷ tỷ tới khiết tịnh một chút lập tức cũng không quay đầu lại rời đi đem linh riêng cái này phượng vương phi có thể nói xem nhẹ cái hoàn toàn mãn viện tử nỗ bộc đem này hết thảy đều xem ở trong mắt mỗi người trong mắt hiện ra một mặt phức tạp chi sắc thậm chí có người còn rất là bất mãn nhìn linh riêng, làm như nhận đồng tố quang vừa mới nói nữ nhân này thật sự một chút không xứng vì phượng vương phi cứ như vậy can đảm như thế nào căng đến khởi phượng vương phi cái này tôn quý vô cùng thân phật tinh tế nghĩ đến, bọn họ vị này Phượng Vương phi giống như mới 11 tuổi, 11 tuổi nữ oa, như thế nào có thể căng đến khởi Phượng Vương phủ nửa bầu trời, nhà bọn họ Vương gia, này không phải, này không phải hồ nháo sao? Nhưng nghĩ là nghĩ, lại không người dám nói nửa cái. Tự ra tới, ở Phượng Vương phi vào phủ phía trước, trong phủ có Lam dục Lam quản gia quản sự, trừ bỏ cá biệt riêng cương vị yêu cầu nha hoàn cùng ma ma ở ngoài, Địa phương khác đó là một nữ nhân cũng không có, trong vương phủ đục lỗ vọng qua đi, thuần một sắc nam tử Hán. Nguyên nhân chính là vì nữ nhân thiếu, bát quái thiếu, tâm nhãn thiếu, làm dục lại suốt thân quân đội, chị Hà cực nghiêm. Này đây nhiều năm như vậy tới, phượng vương phủ mới có thể như thế gió êm sóng lặng. Chưa bao giờ từng ra quá lớn bại lộ, nhưng hôm nay vương phi vào phủ, nữ nhân này số lượng tự không có khả năng giống như trước như vậy liền 10 cái đều không đến. Hiện giờ đơn liền vương phi sân, đã đạt tới 20 cái, cái này cũng chưa tính hạ vì phối hợp vương phi nhu cầu, ở phòng bếp lớn cùng với mặt khác riêng địa phương nha hoàn. Nữ nhân một nhiều, phiền toái liền nối gót tới, nhìn hôm nay việc này nháo, đường đường phượng vương phi, thế nhưng bị một cái ngoại nam vả. Mặt đánh tới bực này nông nỗi, thật là, thật là quá mất mặt. Đối với người khác ánh mắt, Linh Diên cũng không để ý, ngược lại lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia. Tiếp tục uống trà ăn điểm tâm, thật giống như vừa mới nơi này không có phát sinh bất luận cái gì sự dường như. An huệ mấy người chính là xuất từ Phượng Trì Sơn Trang, tự nhiên kiến thức quá lớn tiểu thư bản lĩnh, vừa thấy linh diên như vậy, liền yên lặng xuống dưới, lặng lặng chờ ở một bên, lại nói Hạ Vân Hà, ở hiên. Viên cắt phát cái không lúc sau, liền lập tức chạy chậm đến đảo nhiên cư, không nghĩ tới bên này người thế nhưng ngăn đón không cho nàng tiến, này nhưng đem nàng lo lắng đặc biệt nàng còn nghe nói nhà mình để để chúng độc cấp khuôn mặt nhỏ đều trắng lời hay nói tận chính là thị vệ chính là không bỏ hành cấp nàng nước mắt đều rơi xuống này mắt thấy mỹ nhân rơi lệ tuy là này đó tháo hán từ tâm địa lại ngạnh cũng không khỏi mềm tâm nhưng vương phi mệnh lệnh thượng ở bọn họ chính là có gan tài trời cũng không thể phóng nàng đi vào huống chi kia tố quang cũng là thật sự lá gan đại liền vương phi đều dám vũ nhục sẽ là cái cái gì kết cục Chính là bọn họ cũng không biết, một đám, chỉ có thể ngạnh tâm không đi để ý tới Hạ Vân Hà, mặc cho nàng ở đào nhiên cư trước khóc sước mước cái không để yên, nhưng thật ra không nghĩ tới, qua còn không có 30 phút thời gian, cái kia gọi là tố quang thiếu niên, thế nhưng chính mình chạy ra tới, tuy, rằng bị đánh mặt mũi bầm dập. Nhìn không ra vốn dĩ bộ dáng đã có thể hắn một chạy ra môn liền nhào vào Hạ Vân Hà trong lòng ngực hô to, tỉ tỉ, tới xem, người này rõ ràng chính là khởi điểm bị áp giải đi vào tố quang, như thế nào như vậy một lát công phu, liền ra tới, ôm nhiều năm không thấy đệ đệ, Hạ Vân Hà khóc càng thêm thương tâm, đặc biệt đang xem đến hắn bộ dáng kia sau, đau lòng tâm đều phải nát, tỷ đệ hai rất xa đi ly đào nhiên cư, ở phụ cận một cái hoa viên nhỏ ngồi xuống, Hà Vân Hà vuốt ve nhà mình để để mập mạp mặt đau nước mắt như chặt đứt tuyến hạt châu quần cuộn rơi xuống. Vương Phi sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Trên người của ngươi còn có độc đâu? nàng sao lại có thể như thế đánh người? Ô ô, ta đáng thương để để đau không? Đau, đau đã chết. Nữ nhân kia quá xấu rồi, hư đến trong xương cốt đi. Tỷ tỷ, ngươi về sau nhưng đến cách hắn xa một chút. Lớn lên như vậy xấu. Tâm còn như thế tàn nhẫn, như vậy nữ nhân, xứng đáng. Trưởng thành kia Phó Đức Hạnh, Vương ra cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, thế nhưng sẽ cưới nàng, quả thực chính là hết muốn ăn. Hà Vân Hà sắc mặt soát biến đổi, một phen che lại chính mình để đề miệng, chống chơn, lời này ngươi có thể nào há mồm liền tới. Nàng lại thế nào, kia cũng là Vương Phi A, luôn không được ngươi ở chỗ này xen vào, nếu là bị người khác nghe được, chúng ta tỉ đệ hai không ngờ nàng còn chưa có nói xong, tố quang liền một phen kéo ra, tay nàng, cái gì trống trơn, tỷ tỷ đều nói bao nhiêu lần, không cần kêu ta trống trơn, ta kêu tố quang, tố quang được không, trống trơn thật sự khó nghe đã chết, còn có, ngươi sợ cái gì, ngươi còn cứu vương ra đâu, kẻ hèn vương phi nàng tính cái gì, ta làm trò nàng mặt còn dám nói như vậy đâu, huống chi sau lưng, ta chính là mắng nàng làm sao vậy, cũng không chiếu chiếu gương chính mình cái gì đức hạnh, cư nhiên còn dám xưng chính mình vì phượng vương phi. Quá không biết. Xấu hổ. hà vân hà trừng lớn đôi mắt, không thể tưởng tượng nhìn chính mình đệ đệ. Ngươi, ngươi cư nhiên dám đảm đương nàng mặt nói. Thiên a trống trơn, ngươi sẽ không sợ nàng đem ngươi cấp xử trí. Nói như vậy, trên người của ngươi thương chính là như vậy tơi Tố quang không kiên nhẫn trừng mắt nhìn nhà mình tỉ tỉ liếc mắt một cái, đều nói bao nhiêu lần. Như thế nào còn sửa không xong Còn trống trơn đâu Hảo hảo hảo Tố quang Tố quang Được rồi đi Thật là Còn không Phải là cái tên sao Trước kia cũng không gặp ngươi phản ứng lớn như vậy a Vừa thấy Hạ Vân Hà Nhu Mỹ trên mặt dần hiện ra một mặt bị thương chi sắc Tố quang vội vàng an ủi hắn thủy làm giống nhau tỉ tỉ Trước kia là trước đây Trước kia tuổi còn nhỏ không hiểu cái này Hiện tại ta cảm thấy không dễ nghe sao Tỉ tỉ không đề cập tới cái này, ngươi thế nào, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi như thế nào vẫn là này phúc yếu đuối mong manh bộ dáng vương ra chẳng lẽ, thiếu ngươi ăn uống không thành, hạ vân hạ oán trách chừng mắt nhìn tố quang liếc mắt một cái, nói hiêu nói vượn cái gì, vương ra như thế nào thiếu ta ăn uống, ta ở trong vương phủ hảo thật sự, chính là nhàm chán khẩn, cái này hảo, ngươi đã đến rồi, có phải hay không có thể hảo hảo bồi bồi ta, a Đúng rồi, ta nghe nói ngươi trúng độc, là thật vậy chăng? Nói liền phải đi bài tố quang quần áo, bị tố quang một phen nhéo vạt áo trước ngăn trở, tỉ tỷ ngươi cũng không nghĩ ta, là đang làm gì? Bị thương trúng độc không phải thường có sự, có cái gì đại kinh tiểu quái, không có việc gì, tiểu thương mà thôi, ngược lại là ngươi, vẫn là như vậy gầy, này không thể được, ngươi phải hảo hảo bổ bổ, quá gầy, tương lai như thế nào gả cho vương ra... Hà Vân Hà nghe vậy, lập tức như chấn kinh chim cút giống nhau, một phen che lại tố quang miệng, mày liễu dựng ngược, giận chừng mắt hắn. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, nói hiêu nói vượn cái gì đâu, cái gì gả cho. Vương gia, ngươi cũng không nhìn xem ta là cái gì thân Phật, có thể ở lại ở chỗ này đã là vương gia khai ân, còn dám làm ta suy nghĩ kia không thực tế. Tố quang, về sau loại này lời nói không được nói bậy, nghe rõ sao. Tố quang bất mãn kéo ra Hà vân hà tay, tỉ tỷ ngươi sao vẫn là như thế nhát gan sợ phiền phức. Cái gì kêu nói bậy, không thực tế, ngươi cũng không nghĩ chính mình ở trong vương phủ ở đã bao nhiêu năm, ngươi này chưa lập gia đình nữ tử ở tại trong vương phủ. Vương gia chẳng lẽ không nên cho ngươi một thân phận sao? Đây là ngươi nên được, nếu không phải bởi vì hắn, ngươi có thể thành như bây giờ sao? Hà vân hà ngẩn người. Một chương mặt phấn nháy mắt trướng thành màu đỏ tím, tố quang, chuyện này không phải chúng ta tưởng nói như thế nào, sự tình liền sẽ như thế nào phát triển, vương ra hắn cái dạng gì, chẳng lẽ ngươi có thể không biết. Lại nói, hắn hiện tại vừa mới đón dâu, lại như thế nào sẽ lại cưới lại nạp, ta quanh năm, suốt tháng có thể thấy hắn một lần cũng đã cảm thấy mỹ mãn, mặt khác, ta là tưởng cũng không dám tưởng, cái gì kêu không dám tưởng. Tỷ tỷ, ngươi đã cập kê, có thể gả chồng, tại đây phí thời gian đi xuống, liền thành gái lỡ thì. Cái gì kêu một năm thấy hắn một lần liền thỏa mãn? Liền tỷ tỷ bộ dáng này, gả cho hắn cũng không tính trèo cao, hắn cũng không nhìn xem chính mình cưới đến nữ nhân kia là cái cái gì mặt hàng. Cũng dám lấy nàng cùng tỷ tỷ tới so, ta tỷ tỷ, tỉ, liền tính. Thành không được chính vương phi, làm một cái chắc, phi cũng là dư giả. Ngươi nếu là không nói, ta đi nói, ta cũng không tin. hắn đường đường phượng vương điện hạ chính là như vậy báo đáp chính mình ân nhân cứu mạng. mắt thấy tố quang thật sự muốn đi du thuyết, hà vân hà vẻ mặt hoảng loạn giữ chặt cánh tay hắn, không thể tưởng tượng trừng mắt hắn. tố quang, ngươi vẫn là ta để để tố quang sao? ngươi như thế nào biến thành cái dạng này? tố quang, ngươi đừng quên chúng ta. thân phật, chúng ta là phó liền tính năm đó ta trong lúc vô tình cứu vương gia. Nhưng mấy năm nay ta ở tại trong vương phủ, có ăn có uống, ngươi lại bị vương ra giúp lòng bồi dưỡng, lại đại ân tình, hắn cũng sớm còn. Là ta lòng tham không đủ, còn lưu lại nơi này, chỉ vì có thể nhiều liếc hắn một cái, chính là trừ bỏ này đó, ta thật sự không dám đi tưởng quá nhiều, liền sợ chính mình hy vọng xa vời quá nhiều, cuối cùng thất vọng càng lớn. Chính là ngươi đâu? Ngươi sao lại? Có thể như thế tự đại cuồng vọng. Đem cái gì ân nhân cứu mạng vừa nói thường xuyên treo ở bên miệng. Ta phía trước là như thế nào giáo dục ngươi. Ngươi liền thái độ đều không thể đoan chính. Là như thế nào sống đến bây giờ. Hạ vân hà không nghĩ tới chính mình đệ đệ sẽ trở nên như thế không coi ai ra gì. Vừa mới gặp mặt vui sướng lập tức bị loại này nghĩ mà sợ có rửa không còn một mảnh. Cả khuôn mặt bởi vì lo lắng. Càng là trắng bẹp như quỷ. Ngươi vừa mới, vừa mới thật sự. Như vậy cùng Vương Phi nói chuyện. Cái gì vương phi? Nàng cũng xứng. hà vân hà một lòng một chút một chút đi xuống trầm nhìn về phía tố quang trong ánh mắt tràn ngập thất vọng. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi có thể nào biến thành cái dạng này? Tố quang, ngươi thay đổi, trở nên liền ta đều không quen biết. Như vậy ngươi, có thể sống đến bây giờ, quả thực chính là kỳ tích, kỳ tích. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì vương ra sẽ đem hắn ném cho linh Diên như vậy. Tính tình, như thế nào có thể tiếp tục đãi ở trong vương phủ hiệu lực đặc biệt ngươi nói thực ra ngươi là như thế nào chúng độc tố quang mày nhăn lại thần sắc kiêu căng vẻ mặt phẫn nộ còn có thể là như thế nào chúng độc chính là chấp hành nhiệm vụ trong quá trình chúng độc bái vừa thấy hắn trong miệng không lời nói thật hà vân hà cũng mất tiếp tục đi xuống truy vấn dục vọng nhìn chính mình đệ đệ đau lòng dần dần chuyển biến vì mất mát tố quang bị vương ra Như vậy đánh trở về, tương lai, sợ là không có gì suốt đầu ngày, điểm này, nàng không oán, liền nàng đều có thể nhìn ra được tới, tiểu tử này đã không có bất luận cái gì lợi dụng giá trị, thậm chí còn có khả năng vì bọn họ mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái, huống chi là từ trước đến nay dùng người nghiêm cẩn vệ giới, nàng chỉ là có chút không cam lòng, ngấm lại chính mình nhiều năm mong đợi, đến cuối cùng lại hóa thành một hồi một giấc mộng Hà Vân Hà tự diễu, cười. Tỷ tỷ, ngươi cười cái gì? Hạ vân hà nghiêng mắt nhìn chính mình thương nhớ ngày đêm đệ đệ, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành một tiếng thật mạnh thở dài. Tố quang, chúng ta rời đi nơi này đi. Tố quang bị hạ vân hà thình lình xảy ra nói cả kinh cầm suýt nữa rơi xuống đất. Tỷ tỷ, ngươi nói bậy cái gì đâu? Hảo hảo, vì cái gì phải rời khỏi? Hạ vân hà nhìn hắn vẻ mặt không sợ bộ dáng, một khuôn mặt nháy mắt, u ám như màu đất. Ngươi cảm thấy chúng ta còn còn chờ. Đi xuống lý do sao? Như thế nào liền không có, bằng tỷ tỷ cứu hắn một mạng, bằng ta vì hắn bán mạng nhiều năm như vậy, còn chưa đủ sao? Ha ha, lại là cái này, tố quang a tố quang, ta rốt cuộc ý thức được ngươi vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Những năm gần đây, ngươi nhất định thường xuyên đem cái này cái gọi là ân nhân cứu mạng treo ở bên miệng, phải không? Tố quang hử lạnh một tiếng, vẻ mặt không để bụng, chẳng lẽ này không phải sự thật? Hạ Vân Hà nghe ngốn thanh tuyến run rẩy, cho nên ngươi người chung quanh mới có thể nhường ngươi, phụng ngươi, ngươi hư vinh tâm đắc tới rồi bành trướng, liền trở nên càng thêm không ai bì nổi, không coi ai ra gì. có phải như vậy hay không? tỷ tỷ, ngươi làm cái gì như vậy? bọn họ vốn nên như thế đối đãi với chúng ta, chẳng lẽ không phải sao? ngươi nhìn xem ta, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chẳng lẽ không phải bởi vì vì hắn bán mạng, ta trên người có bao nhiêu ấn ký, đều là ở ra nhiệm vụ. Trong quá trình bị thương, chẳng lẽ này hết thảy đều là chúng ta hẳn là sở chịu. Hạ Vân Hà nghe nhà mình đệ đệ cưỡng từ đoạt ly nói, chỉ cảm thấy huyệt thái dương phát trướng, nàng trừng mắt hắn, liền đôi mắt đều phải đột ra tới. Bang, một tiếng, Hạ Vân Hà rốt cuộc nhìn không được, một cái tát chiều hắn huy qua đi, làm càn. Những lời này cũng là ngươi có thể nói Ngươi đây là ngu xuẩn Ngu xuẩn Cái gì kêu vì vương gia bán mạng Ngươi là ở vì ngươi chính mình bán mạng Ngươi rốt cuộc hiểu hay không Vương gia cho ngươi cơ hội Làm ngươi có trở nên nổi bật cơ hội Chính là ngươi làm cái gì Ngươi chính là như vậy Cầm lông gà đương lệnh tiễn Tác oai tác phúc nhiều năm như vậy Khó trách ngươi đến bây giờ Vẫn là chẳng làm nên trò chống gì Khó trách ngươi hiện tại như thế Kiêu ngạo ương ngạnh ngươi quả thực, quả thực chính là chết không đủ tích. tố quang thình lình bị quăng một cái ta, một đôi mắt phượng trừng lớn đấu đại đấu đại hắn che lại chính mình mặt, không thể tưởng tượng nhìn chính mình tỷ tỷ, tỷ tỷ ngươi thế nhưng đánh ta, ta là ngươi duy nhất để để á. ngươi thế nhưng đánh ta, hà vân hà khí thân run như si. ta đánh ngươi, ta hận không thể bóp chết ngươi. hạ tố quang, ngươi quá làm ta thất vọng rồi ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Tố phốt Gen bực trừng mắt chính mình tỷ tỷ, vừa muốn lên tiếng phản bác, lại nghe Hà Vân Hà thấp liếm mắt, vẻ mặt thâm trầm nói: Ha ha, nếu sớm biết rằng sẽ là như thế này một cái kết quả, năm đó ta liền không nên mạo dùng người khác công danh, mang theo ngươi tiến vào này phượng vương phủ. Tỷ tỷ, ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Ha ha, ngươi nói cái gì ý tứ? Chẳng lẽ ngươi thật sự tin tưởng 8 năm trước, mới bất quá 7 tuổi ta, có năng lực cứu thân bị trọng thương vương ra? Vì cái gì không có khả năng, tỉ tỷ ngươi y thuật vẫn là đi theo cha học, như thế nào không hướng hạ nói, ân, như thế nào không hướng hạ nói, ta đi theo. Cha học lại như thế nào, cha là cái gì thực lực, 7 tuổi ta lại là cái gì thực lực, hắn một cái tha phương đại phu, có thể dạy cho ta cái gì? Chúng ta cứu vương ra thời điểm, trên người hắn đã bị người băng bó qua, thả trên người độc tố cũng bị giải. Nếu nói công lao, chúng ta nhiều nhất là đem hắn từ người chết đôi, dịch đưa đến nhà của chúng ta. trừ lần đó ra, lại vô hắn công. Có lẽ là hà vân hà đáy mắt trào phúng thật sâu kích thích tới rồi hạ tố quang, hắn vênh váo. Tự đắc giống như gặp được một chậu nước lạnh, trong phút chốc bị tưới diệt. Này, đây là thật sự. Hà Vân Hà khinh thường quét về phía hắn mặt, thật cùng không thật, chính ngươi ngẫm lại, vẫn là nói, ngươi đã sớm biết, chẳng qua, lựa chọn tính xem nhẹ, cho nên mấy năm nay, vì không bị vương gia phát hiện, ngươi muốn vẫn luôn lấy như vậy phương thức nhắc nhở ngươi tồn tại, ta tồn tại, làm như bị Hà Vân Hà giữa chọc chúng tâm sự, hạ tố quang mặt trong nháy mắt âm chầm xuống. Dưới, hắn nhìn chính mình tỉ tỉ, sắc mặt trong phút chốc trở nên cực lánh, chuyện này Ngươi còn đối ai nói quá?" Hà Vân Hà sắc mặt đen tối, hai mắt không tiếng động, lạnh lùng câu môi, "Ngươi cảm thấy ta còn có thể nói cho ai?" Tố Quang lông mày dương lên, bên môi mang ra một tia châm chọc cười, "Nếu tỷ tỷ ai cũng chưa nói, vậy cho chúng ta tiếp tục đãi đi xuống lý do. Tỷ tỷ, chúng ta có thể có hôm nay, tất cả đều là 8 năm trước kia nhất cử động, cho nên, ngươi chính là chết cũng không thể nói ra chân tướng." Ta chịu đủ rồi đã từng người nọ không người quỷ không quỷ nhật tử. Ta không bao giờ phải trở về đến như vậy bần cùng chịu người khi dễ nhật tử. Tỷ tỷ ngươi cũng là, chẳng lẽ ngươi còn tưởng trở lại cái kia trước không có thôn sau không có tiệm nghèo khổ khe suối. Gả một cái thợ săn, quá ngươi đau khổ cả đời. Tỷ tỷ, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể lại trở lại như vậy nhật tử sao? Hà vân hà sắc mặt trắng nhợt, ngốc ngốc quay đầu. Nhìn về phía chính mình đệ đệ vì cái gì nhất định phải trở lại nơi đó, chẳng lẽ ngươi mấy năm nay là bạch học không thành? Chúng ta tỉ đệ hai đồng tâm hiệp lực, chẳng lẽ còn ăn không được một ngụm cơm? Tố Quang Trảo Phúng nhìn nàng, này thật đúng là ta không dính khói lửa phàm tục hảo tỉ tỉ a, ha ha, ngươi cho rằng Nhật Tử sẽ như vậy hảo quá, mất đi Phượng Vương phủ che chở, ngươi ta tính cái gì? Thật là ý nghĩ kỳ lạ. Tỉ tỉ, đừng nghĩ, như vậy Nhật Tử không thích hợp. Ngươi cũng không thích hợp ta, mục tiêu của ngươi chính là Phượng Vương phủ chắc, phi chi vị, mà ta, ha ha, tin tưởng ta, ngươi để để sẽ không vẫn luôn liền như vậy chẳng làm nên trò trống gì. Hà Vân Hà con ngươi một chút một chút phóng đại, nàng nhìn Hạ Tố Quang, vẻ mặt khó hiểu, ngươi, ngươi lời này có ý tứ gì? Tố Quang tâm niệm vừa chuyển khóe mắt thoáng chớp xẹt qua một đạo tinh quang, tỷ tỷ ngươi không cần hiểu, ngươi chỉ cần phối hợp ta làm tốt chính ngươi là. Được, chờ ngươi thành Phượng Vương chắc, phi, để để ta Nhật Tử cũng có thể hảo quá Điểm Nhi. Hà Vân Hà nhìn hắn khóe môi biên ý cười, lập tức thanh tỉnh lại đây, cho nên, cho nên ngươi vẫn luôn đều ở lợi dụng ta. Tố Quang mị khẩn con ngươi, nhẹ nhàng cười, ta hảo tỷ tỷ uy, cái gì gọi là lợi dụng ngươi? Chẳng lẽ tỷ tỷ không phải ái mộ Phượng Vương điện hạ, chẳng lẽ tỷ tỷ không thích Phượng Vương phủ? Chẳng lẽ tỷ tỷ thật sự muốn rời đi nơi này Bị nhà mình để để như vậy chế Nhạo Hạ Vân Hà trong lòng thật phần không dễ chịu Nàng nhìn Hạ Tố Quang Khóe mắt đuôi lông mày Đều là trào phúng Đúng vậy Ta luyến tiếc Luyến tiếc lại như thế nào Luyến tiếc là có thể một bước lên trời Trở thành sườn vương phi Hạ Tố Quang Ngươi đây là mơ mộng háo huyền Chưa từng tưởng Hạ Tố Quang lại vào lúc này Lộ ra một mặt cao thâm khó đoán ý cười có phải hay không mơ mộng háo huyền, hiện tại kết luận không khỏi hơi sớm, ngươi nói đúng, có lẽ chúng ta, hiện tại không nên như vậy quyết định lẫn nhau tương lai, tỷ tỷ vẫn là như cũ làm tốt chính mình, mặt khác, làm đệ đệ tới mưu hoa liền hảo, hạ vân hà tức khắc chuông cảnh báo sao vang, ngươi muốn làm gì, hạ tố quang lại ninh chặt giữa mày, mắt phượng trung sẹt qua một đạo lánh quang, nếu bọn họ vô tình, liền chớ có trách ta vô nghĩa, Không biết sao, Hà Vân Hà đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, nàng nhìn chính mình đệ đệ, đáy mắt tràn đầy bi thống, đều do ta, đều do. Ta đem ngươi giáo dục thành cái dạng này, ta thực xin lỗi chết đi cha cùng nương, Hạ Tố Quang, ngươi ngàn vạn không cần làm ra thực xin lỗi phượng vương phủ sự, nếu không, ta chính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Tố Quang chậm rãi đứng lên, một đôi mắt đen hàn quang lánh lệ, sát khí đánh úp lại. Cùng phía trước cuồng vọng tự đại hình thành tiên minh đối lập Hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chầm chính mình tỉ, tỉ Nhẹ nhàng khơi màu nàng cầm Trong mắt tràn đầy mê Luyến cùng si cuồng Như vậy tuyệt sắc Đưa cho vệ giới cái kia xử bát quái Không khỏi quá mức đáng tiếc Chắc phi nơi nào so được với Hoàng Phi Tỉ tỉ Ngươi nói đi Hạ vân hà ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt Thanh âm như là tạp ở trong cổ họng Một chữ cũng phát không ra Nàng ngốc ngốc nhìn hạ tố quang Chỉ cảm thấy cả người đều là đến xương lạnh leo Rõ ràng là ấm áp bốn Nguyệt thiên Nàng tâm lại giống bị đông cứng ở động băng lung giống nhau Lánh thành cặn bá Giờ Phút này Cái kia bị hạ tố quang định vị mục tiêu Người lại nhíu chặt mày ở ngự thư phòng nghị sự Thảo luận tiêu điểm Tự nhiên là gần nhất đảo loạn tư u quốc triều đình Đô tự lấy mạng Không khỏi mang đến không cần thiết phiền toái Lần này tham gia nghị sự đều là vệ du xâm tin được người nơi này có dung thân vương tần quốc công bình dương hậu lâm tướng quân này bốn người có thể nói là năm đó chứng kiến giả dung thân vương là phụ trợ vệ du xâm thượng vị duy nhất hoàng tử tần quốc công là dung thân vương nhà ngoại thái hậu nhà mẹ đệ đệ đệ bình dương hầu là vệ du xâm duy trì phương lâm tướng quân là kế đỗ tướng quân phủ bị diệt môn lúc sau thế thân đi lên đại tướng quân đã từng cũng là đỗ đại tướng quân thủ hạ chẳng qua Người này từ vệ du sâm niên thiếu Thời điểm liền vẫn luôn đi theo hắn Quan hệ chi trung hậu Tự nhiên không tầm thường Như vậy một đếm kỹ xuống dưới Này một đám Thật đúng là đều là vệ du sâm có thể tin được Người Thả những người này cùng trên triều đình Những cái đó đủ loại quan lại Vẫn là có thực chất tính khác biệt Những người đó không dám giảng nói Ở bọn họ nơi này Lại có thể ở vệ du sâm trao tặng hạ Lấy thảo luận phương thức nói ra Bởi vì Vệ du sâm muốn giữ được chính mình giang sân, bên người nhất định phải có giảng nói thật người tồn tại. Đây là hắn tự đăng cơ tới nay, vẫn luôn tuần hoàn nguyên tắc, mà lúc trước nói những lời này người, cũng đã thân thủ bị hắn. Giết, Hoàng thượng! Hoàng thượng! Tấn quốc công nhìn không biết khi nào lâm vào trầm tư vệ du sâm, có chút lo lắng hỏi, chính là vi thần vừa mới nói phương án không đúng. Vệ du sâm bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía diện mạo trung quy trung củ. Một bộ lão hủ bại bộ giáng tấn quốc công ân Ngươi vừa mới nói chính là cái gì Tấn quốc công xem vệ du sâm như thế Không ở trạng thái Không khỏi vừa hỏi Hoàng thượng chính là thân thể không khỏe Muốn hay không trước nghỉ Ngươi một chút Vệ du sâm thở dài Xua xua tay Không có Chấm bất quá là nhớ tới một ít chuyện cũ thôi Tấn quốc công mấy người nhìn nhau Làm như minh bạch Có thể làm hoàng đế dưới tình huống như thế thất thần Những cái đó cái gọi là chuyện cũ năm xưa, tất nhiên là cùng đô gia có quan hệ, rốt cuộc, bọn họ hiện giờ sở thảo luận, chính là về đô gia vấn đề. Thần vừa mới là nói, đối phương hiển nhiên là chủ mưu đã lâu, không bằng từ năm đó những cái đó bị chém đầu thị. Chúng người bên trong tìm kiếm dấu vết để lại, chiếu hiện giờ này đại quy mô trả thù tới xem, hiển nhiên là năm đó kia chẳng, ngạch, biến cố hạ trung tham dự giả, hoặc là, là cô nhi cũng có khả năng là bọn họ liên hợp lại đối hoàng thất trả thù. Tấn Quốc Công nói, vệ du sâm không phải không có nghĩ tới, cũng ở trước tiên phái người đi điều tra quá, nhưng hắn năm đó ở Đô Gia diệt vong lúc sau, lấy lôi đình thủ đoạn diệt trừ dựa vào Đô Gia sở hữu quan viên, thậm chí còn liền. Còn ở từ trong bụng mẹ hài tử, hắn đều không có buông tha, hắn cũng không cảm thấy ở như vậy dưới tình huống, ai còn có tồn tại khả năng, đến nỗi liên hợp, vậy càng không thể có thể không nói đến năm đó nên diệt đã diệt cho dù căn cơ bền chắc thế gia đại tộc cũng không dám công nhiên cùng hoàng thất đối nghịch năm đó hắn có thể khinh tha bọn họ cũng là xem ở bọn họ tổ tông cơ nghiệp thượng nếu như bọn họ không cảm ơn đồ báo phản quá mức tới trả đũa kia hắn vệ du xâm liền không cần thiết đưa bọn họ lưu lại này cũng không phải kia cũng không phải kia sẽ là ai có bổn sự này đâu vệ du xâm tưởng không rõ những người khác lại chưa chắc tưởng không rõ Nhưng phàm là cá nhân, đều đối hắn năm đó cách làm, căm thù đến tận xương tủy, chẳng qua hắn là hoàng đế, bách với hoàng quyền, khó mà nói cái gì. Nhưng mấy ngàn điều mạng người liền như vậy không có, không phải chết vào chân chính thông đồng với địch bán nước, mà là chết ở hắn không dung. Người hạ, đó là mạng người, không phải xúc vật, càng không phải nô lệ, này chờ cách làm, năm đó không biết rét lạnh bao nhiêu người tâm. Nghĩ đến năm ấy huyết nhiễm kinh thành sau tư u quốc sở trải qua các loại gian nan, đang ngồi người cũng không khỏi một trận thổn thức, Đỗ ra mấy thế hệ trung lương, đổi như vậy kết cục, khó trách đã từng có một đoạn thời gian, vô học sinh ghi danh không nói, từ quan cáo lão hồi hương người cũng không ở số ít, chấm mặc kệ đối phương là, người nào, nói ngắn lại, chuyện như vậy không cho phép lại phát sinh, bắt được một cái nhất định phải nghiêm trị, chấm liền không tin, ta mênh mong tư u cư nhiên lấy này đó thổ phỉ không có bất luận cái gì biện pháp. Đối phương thật sự tiêm trá như hồ, khoảng cách lần trước tướng phủ sự kiện hiện giờ đã qua đi 1-2 tháng, từ nay về sau lại vô tin tức truyền đến, chẳng lẽ thật sự mai danh ẩn tích không thành. Hừ, này giúp quý tôn nếu là dám mạo một cái đầu, xem lão tử. Ta như thế nào thu thập bọn họ, rốt cuộc là thô nhân. Cái này lâm tướng quân cho dù là ở vệ du sâm trước mặt, cũng không có nửa phần thu liễm. Như vậy đi xuống trung quy không phải biện pháp, nếu năm đó danh sách đã nghi hảo, vẫn là đến ấn lão phương pháp tới, ôm cây đợi thỏ, nếu bọn họ còn muốn tiếp tục, vậy nhất định có thể tìm được cái này đâu. Bình Dương hầu nói, được đến những người khác phụ họa, đó là liền vẫn luôn chưa từng nói chuyện dung thân vương, cũng đứng lên. Nếu thật sự cha được dấu vết để lại, tạm thời trước không cần lộ ra, vệ du xâm nhìn về phía vẫn luôn nhíu chặt mày dung thân vương hoàng huynh chính là có mặt khác phương pháp. Dung thân vương nâng nâng mí mắt, hơi có chút mập da dáng người khiến cho hắn thoạt nhìn có điểm giống Phật Di Lặc, tuy rằng béo điểm, nhưng lại một chút không giấu này tuấn giật bề ngoài, cùng với ôn nhuột tính tình. Không có, Dung thân vương đạm quét hắn liếc mắt một cái, nếu là không có mặt. Khác sự nói, ta đi trước. Vệ du xâm thấy Dung thân vương thái độ này, không khỏi nhíu mày, những người khác thấy thế, nào còn có không rõ chi lý. Sôi nổi đứng dậy cáo từ Nói một ngàn nói một vạn Tuy rằng bọn họ ở trước mặt Hoàng thượng Có thể nói được với lời nói Nhưng Hoàng thượng từ đầu trí cuối tín nhiệm nhất người Cũng cũng chỉ có dung thân vương Có thể nói Nếu không có dung thân vương liền không có mà nay vệ du sâm Cho nên Vô luận dung thân vương ra sao thái độ Hoàng đế đều có thể đủ chịu đựng Tựa như hiện tại Mặc cho ai vừa thấy Đều biết dung thân vương là bởi vì gì sinh khí Nói vậy Lại là nhớ tới đỗ phủ thảm án Bởi vì đỗ phủ chi án Năm đó dung thân vương suýt nữa Cùng vệ du sâm trở mặt Chuyện này cho dù qua đi nhiều năm như vậy Cũng vẫn luôn trở thành hai người trong lòng Vẫn luôn không giải được kết Hoàng huynh, sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy Ngài liền không thể buông Vệ du sâm trong thanh âm mang theo ti khẩn Cầu, hiển nhiên Hắn đã bị chuyện này tra tấn gần như hỏng mất Ta yên tâm a Hoàng thượng Ngài có từng buông xuống Nhiều năm như vậy, ngươi dám vỗ ngươi lương tâm nói, ngươi buông xuống. Dung thân vương thanh âm tuy không ôn không hỏa, nhưng khóe môi lại câu lấy ti châm chọc cười. Vệ du sâm bị hắn như vậy một chất vấn, thế nhưng nghẹn đến nói không ra lời. Chấm. Chúng ta vệ ra mấy thế hệ cũng không từng đã làm bực này táng tận thiên lương sự, đỗ gia càng là mấy. Thế hệ trung lương, đó là liền phụ hoàng cũng đối đỗ gia khách khí có thêm, nhưng ngươi, ngươi làm cái gì? Ngươi tuy thân là hoàng thượng, nhưng ngươi cũng không thể bắt người mệnh nói giỡn. Ngươi sẽ không sợ, ngươi sẽ không sợ bá tánh ở sau lưng chọc ngươi cột sống sao? A, ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi, quá lệnh mẫu hậu thất vọng rồi. Chúng ta vệ ra mặt, đều cho ngươi mất hết. Tuy nói chuyện này đã qua đi nhiều năm, nhưng mỗi khi đề cập, đều sẽ làm hắn căm thù. Đến tận xương tùy, dung thân vương quả thật là khó thở, liền nói ra nói. Càng là có tổn hại thiên tử mặt mũi, nguyên bản cho rằng vệ du sâm sẽ bạo nộ, lại không nghĩ rằng, hắn trừ bỏ trầm khuôn mặt ngoại, thế nhưng phá lệ không có phản bác, này thật đúng là Thái Dương đánh phía Tây đi lên. Dung thân vương thấy vậy lời nói hữu hiệu, không khỏi tiếp tục nói, là, trừ bỏ kia sự kiện ở ngoài, ta thừa nhận ngươi là cái hảo hoàng đế, những năm gần đây, ngươi cũng vẫn luôn hướng các. Bà tánh chứng minh không có đỗ ra chúng ta vệ ra giang sơn làm theo có thể thủ được. Làm theo có thể sừng sưng không ngá. Chính là hoàng thượng. Nếu là không có thất đệ đâu. Nếu không có thất đệ tư u quốc. Thật sự còn có thể thủ được sao. Nhắc tới cặp vệ giới. Vệ du sâm sắc mặt trong nháy mắt mây đen dày đặc. Hắn căm tức nhìn vệ tử hằng. Hoàng huynh lời này đến tột cùng là ý gì. Chẳng lẽ chấm giang sơn là dựa vào vệ giới đánh hạ tới không thành. Không có hắn. Tư u quốc. Còn có thể diệt quốc không thành. Là cùng không phải. Hoàng thượng trong lòng nhất rõ ràng Hôm nay thần không nghĩ cùng ngài tranh luận chuyện này Nếu sự tình thật sự như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy Hôm nay còn sẽ xuất hiện Đỗ tự lấy mạng sao Sẽ sao Hiện giờ trong thành mặt ngoài xem gió êm sóng lặng Trên thực tế đâu Ai sau lưng sẽ không nghĩ luật chút cái gì Những cái đó đã từng hãm hại Đỗ ra Người cuối cùng đều rơi vào cái dạng gì kết cục Còn cần ta một Kiện một kiện nói cho ngươi nghe sao Ta có dự cảm Phía trước chỉ là một cái bắt đầu, đối phương kế tiếp hành động, thế tất sẽ càng thêm điên cuồng bởi vì, lớn nhất đầu, ở ngươi nơi này. Dung thân vương tiếng nói vừa dứt, hắn rõ ràng cảm giác được vệ du sâm thân hình chấn động, không khỏi khẽ thở dài một cái, ngươi, có từng hối hận quá. Vệ du sâm bỗng dưng ngẩn đầu, nhìn về phía hắn từ trước đến nay kính trọng Hoàng Huynh, sắc mặt có chút khó coi, Hoàng Huynh đây là, có ý tứ gì chấm hẳn là hối hận sao? Còn nhớ rõ năm đó ngươi là như thế nào hứa hẹn nàng, còn nhớ rõ các ngươi kia mới bất quá 6 tuổi vệ lan, còn nhớ rõ nàng thượng ở trong bụng hài tử. Hoàng thượng, nàng là vô tội a, nàng vì ngươi làm cái gì, chẳng lẽ còn muốn ta cái này người ngoài nhất nhất nói cho ngươi nghe, ngươi mới có thể nhớ tới. Nàng duy nhất huyết mạch cũng bị ngươi nhẫn tâm vứt bỏ, ngươi thân là hài tử phụ thân, ngươi liền thật sự hạ được cái kia tâm a? Nói Đến kích động chỗ, tuy là vệ tử hằng cũng nhìn không được la trá rơi lệ, vệ lan, cái kia thông minh tuyệt đỉnh, văn võ song toàn hảo hài tử, tuy rằng chỉ có 6 tuổi, lại đa phong hoa vừa lộ ra, nhưng chính là như vậy một viên hạt giống tốt, vẫn như cũ không có thể trốn đến quá chính mình thân sinh phụ thân hãm hại. Vệ du sâm trong lòng dùng mình, mặt mày như lung miếng băng mỏng, hoàng huynh, trăm từ trước đến nay kính trọng với ngươi, ngươi cũng hy vọng ngươi hiểu được tự. Chào. Ngươi không cảm thấy, ngươi quản quá nhiều Dung thân vương bỗng dưng ngẩn đầu Sửng sốt một phần ngàn giây sau mày ninh khởi, tự diếu câu mỗi Nguyên lai like ở hoàng thượng trong lòng Ta cũng bất quá mà mà Nếu ngài cho rằng vi thần quản quá nhiều Kia ngày sau vi thần chắc chắn quản chủ miệng mình Ít nói lời nói, nhiều làm việc Hoàng thượng mệt mỏi Vi thần không dám quấy dày, cáo từ Hoàng Vệ du sâm khóe miệng hơi hấp Còn không kịp gọi lại dung thân vương. Hắn liền đã lui ra phía sau vài bước sau xoay người, Cũng không quay đầu lại đi rồi. Vệ du sâm bị hắn quả quyết chấn đầu có chút vựng, Thân mình nhoáng lên, ngã ngồi ở trên long ỉ, Sắc mặt lộ ra một mạt xưa nay chưa từng có thể lương chi sắc. Lưu thạch, chấm, thật sự sai rồi sao? Danh gọi lưu thạch người diện mạo âm nhu, Dưới hàm không cần, Đương hắn từ chỗ tối đi ra thời điểm, Đáy mắt hiện lên một mạt bất đắc dĩ, Hoàng thượng, sự tình đã qua đi nhiều năm như vậy, dung. Thân vương lời nói, tuy rằng quá mức sắc bén, nhưng hắn, kỳ thật cũng là vì ngài hảo. Chấm lại làm sao không biết đâu, nhưng chấm cũng không có cảm thấy chấm sai rồi, muốn bảo vệ cho ta vệ thị giang sân, nơi nào như vậy dễ dàng, nơi nào sẽ không thấy huyết tinh. Đô thị nhất tộc quá mức khổng lồ, thả đều rắc rồi khó gỡ ở quân doanh bên trong, chấm đường đường vệ thị giang Sơn có thể nào đem binh quyền giao cho một ngoại nhân trong tay càng uổng luật vẫn là hoàng hậu nhà ngoại một khi vệ lan trưởng thành tương lai sở muốn đối mặt lại há ngăn là kẻ hèn đỗ ra châm phòng ngừa chu đáo đem này một nguy cơ bóp chết ở nôi bên trong châm có cái gì sai hoàng thượng ngài mệt mỏi vẫn là đi nghỉ ngơi đi nếu ngài như vậy cho rằng lại vì cái gì liền chính mình hoàng trưởng tử cũng không buông tha đâu Hắn, lại có cái gì sai đâu, chẳng lẽ hắn còn có thể cùng ngài tranh đoạt hoàng vị không thành, liền tính là hoàng trưởng tử tranh, kia cũng. Đồng dạng là các ngươi vệ gia giang sân, ngươi có thể tranh đoạt, vì cái gì con của ngươi tranh không được, ngươi làm sao đến nỗi thân thủ chấm dứt hắn đâu, dung thân vương sở di đối ngài thống hận, đúng là bởi vì điểm này a hoàng thượng, chấm không mệt, chấm hiện tại thực thanh tỉnh, đỗ vân ca a đỗ vân ca, ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Đó là liền đã chết cũng không buông tha chấm, nhiều người như vậy thế ngươi xuất đầu, ngươi nhưng cao hứng, Đỗ Vân ca. Đỗ Vân ca, ngươi cho chấm ra tới, ra tới, ngươi không phải ngày ngày đều tới tìm chấm sao? Ngày ngày đều muốn tìm chấm báo thù sao? Ngươi cho chấm ra tới, ra tới a. Nhìn vệ Du xâm đột nhiên vặn vẹo biến hình khuôn mặt tuấn tú, lưu thạch trước mắt tối sầm, suýt nữa ngã quỷ, ai ra ta chủ tử uy, này nhưng kêu không được. Kêu không được a để ý tai vách mạch rừng, tai vách mạch rừng, lăn, ngươi cho chấm lăn, chấm là đường đường vua của một nước, ai dám nghe chấm góc tường, chấm giết hắn toàn tộc, lăn, hết thảy cho chấm lăn xuống đi. Thấy hắn như thế như vậy, lưu thạch biết, rốt cuộc, hoàng thượng vẫn là nghe đi vào dung thân vương nói, rốt cuộc, hắn vẫn là để ý cái kia, đỗ tự lấy mạng, rốt cuộc, hoàng hậu nương nương hàng đêm xuất hiện ở hoàng thượng ở cảnh trong mơ. Tuy rằng hắn là hoàng đế, nhưng hắn mấy năm nay qua đến có bao nhiêu khổ, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Nếu hắn không thèm để ý đỗ vân ca, lại như thế nào đến bây giờ còn chưa lại lập hoàng hậu? Ai? Hoan Nghiệt, Hoan Nghiệt A! Lưu Thạch thật mạnh thở dài, nhìn vệ du sâm vẻ mặt điên cuồng đứng ở ngự thư phòng trung chú lên, không khỏi gọi ra ngự tiền thị vệ tổng linh khâu thành. Hoàng thượng này một chút vô pháp bình tĩnh, ngươi, đem hắn đánh vựng đi. Khâu thành vẻ mặt xâm hàn quét lưu thạch liếc mắt một cái Lưu thạch cổ co rụt lại Hoàng thượng đã ba bốn thiên không ngủ cái ngủ ngon Hôm nay nếu là lại không ngủ Thân thể hắn sẽ suy sút Huống hồ hiện tại tình huống này nếu là chuyển tới người khác lỗ tai Hoàng thượng mặt chẳng phải là mất hết Khâu thành do dự một chút Vui đùa cái gì vậy Làm hắn đem đương kim hoàng thượng đánh vự Hắn có mấy cái đầu cũng không đủ chém đến Này thái dám chết bầm Nói nhưng thật ra dễ dàng Lưu Thạch thấy hắn như vậy Không khỏi làm mặt quỷ nói Sợ cái gì Ngươi cùng hoàng thượng từ nhỏ cùng nhau lớn lên Hắn còn có thể chém đầu của ngươi không thành Huống chi Ngươi cho dù chết Cũng Không phải chính mình Có nắm bồi ngươi không phải Chúng ta ai đều không có chín tộc Dùng chúng ta đầu đổi hoàng thượng một đêm vô miên Tốt không Khâu thành đôi mắt nhíu lại Hàng ý dày đặc Ngươi nhưng thật ra trung tâm Ngươi cũng có thể trung tâm một chút, Khâu Thành ánh mắt lạnh lùng, buồn ba nói, Hoàng thượng khúc mắc ở chỗ này, ngươi cho rằng đánh vựng hắn là có thể giải quyết hết thảy Sự tình, chỉ sợ không ngươi tưởng đơn giản như vậy, lời tuy nói như vậy. Nhưng Khâu Thành trung quy vẫn là đi tới vệ du sâm phía sau, một tay bổ về phía hắn sau cổ, vệ du sâm nguyên bản còn tưởng tiến lên chất vấn hắn, không ngờ hắn sẽ đột nhiên làm như vậy, té xỉu trước. Trên mặt hắn tức giận không giảm phản tăng, Lớn mật, chấm muốn. Đáng tiếc, hắc ám đánh úp lại, Trung Quy vẫn là, hôn mê bất tỉnh. Này một đêm, Ngự thư phòng Trung có hai người đỉnh quần thâm mắt canh giữ Ở hoàng đế giường trước, Thật sâu sám hối cái gì trở lại vương phủ. Dung thân vương cũng là hảo không đến nơi nào, Dung thân vương phi vừa thấy hắn như vậy, Liền biết hai huynh đệ đây là lại cãi nhau, Không khỏi thật mạnh thở dài. Dung thân vương phi ninh thị, Là một vị đoan trang yêu nhã nữ nhân xuất thân thư hương ròng giói Tuy rằng gia thế không cao Nhưng thông tuệ hơn người Thái hậu cảm thấy như vậy Nữ nhân sẽ không sinh gây chuyện đoan Thả dung thân vương đối Ninh Thị cũng là kính trọng có thêm Bởi vậy hai vợ chồng rất là ân ái Ninh Thị sinh được một trai một gái Con trai cả vệ diệp Thích vào nam gia bắc Quá nhàn vân gia hạc sinh hoạt Không mừng ở vương phủ chịu ước thúc Sớm chút năm liền rời nhà cùng cao nhân học nghệ Đã 4 năm chưa từng chung về nhà, thế tử chi vị với hắn mà nói quả thực chính là khẩn cô chú, không chút nghĩ ngợi liền đẩy cho lão nhị vệ ly. Vệ ly tuy rằng không bằng lão đại như vậy chán ghét vương phủ sinh hoạt, khá vậy không nghĩ bị thế tử chi vị cấp chói buộc, đặc biệt là, hắn còn. Nhưng khi đó tức điên dung thân vương nơi nào còn bận tâm hắn có nguyện ý hay không, trực tiếp đem thế tử chi vị hoa tới rồi đỉnh đầu hắn, cái này làm cho hắn lại tức lại bực, lại cũng không còn nhị phát. Ai làm hắn này xui xẻo hài tử có như vậy cái không phụ trách nhiệm đại ca đâu. Này thế tử chi vị tuy rằng tiếp được, nhưng vệ ly lại một chút không có bởi vì chính mình là thế tử, liền thu tính tình, ở kinh thành kia sống thoát thoát một hôn thế ma vương, đó là ở dung thân. Vương, vương phi, thái hậu, hoàng thượng nơi đó, cũng chưa bao giờ có nửa phần thu liễm. Nhìn, này đều giờ nào, tên tiểu tử thúi này đến bây giờ còn không có trở về. Ninh thị nhìn nhìn bên ngoài, lại liếc mắt dung thân vương sắc mặt, vội cho chính mình nha hoàn xử cái ánh mắt, kia nha hoàn tất nhiên là minh bạch vương phi muốn biểu đạt cái gì, lập tức bất động thanh sắc thối lui đến bên ngoài, mau, chạy nhanh đem thế tử ra tìm trở về, hôm nay vương ra không lớn cao hứng. Lập tức có gã sai vặt ra bên ngoài chạy, kia thuần thục động tác cùng phản ứng, hiển nhiên đã không phải lần đầu tiên ứng đối việc này, Ninh thị tự mình pha ly trà cấp dung thân vương. Xem mặt đoán ý, đi đến hắn phía sau, không khỏi nhẹ nhàng cho hắn nhéo lên bả vai. Ngươi nha, khi nào có thể sửa sửa tính tình, kia hoàng thượng cũng là ngươi có thể huấn. Ngươi hiện tại đầu còn lớn lên ở trên người của ngươi, nên may mắn, liền tính ngươi đối hoàng thượng có ân, kia cũng không. Thể cậy sủng mà kêu đến nước này, hắn nhàn sự a ngươi vẫn là thiếu quản hảo. Hừ, nếu có thể, ta tình nguyện không biết kia sự kiện nhưng cố tình ta đã biết, ngươi có thể để cho ta chịu đựng, nghẹn, cái này hốn tiểu tử, càng ngày càng kỳ cục, ninh thị cả kinh, vội vàng che lại hắn miệng, dung thân vương khó thở, trừng mắt xoay người, buồn kêu một tiếng, buông ra, bởi vì miệng bị nàng che lại, một miệng không rõ, kia bộ dáng không khỏi xem ninh thị một nhạc, ngươi, còn cười được, dung thân vương một phen kéo xuống tay nàng, mấy năm nay, Chỉ cần vừa nhớ tới kia sự kiện Ta buổi tối liền ngủ không yên Thật không biết tiểu tử này Mắt thấy ninh thị tay lại muốn duỗi lại đây Dung thân vương không khỏi nổi giật Một phen xả quá nàng Đem nàng kéo đến hắn trên đùi Hắn dày rộng bàn tay càng là dùng sức nắm chặt nàng tay nhỏ Không cho nàng nhúc nhích Nơi này là nhà ta Ngươi còn không cho ta nói thật Vương ra để ý tai vách mạch Dừng Kia tiểu tử ngươi cũng dám kêu Kia chính là đương kim hoàng thượng Dung thân vương không khỏi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Hoàng thượng! Hoàng thượng làm sao vậy? Hoàng thượng liền có thể phạm vào sai lầm không thừa nhận. Tiểu tử này cũng thực sự có cốt khí. Nhiều năm như vậy tới, chính là không thừa nhận chính mình làm sai. Hừ! Lão tử liền không tin hắn không hối hận. Ninh thị thấy Dung thân vương chợt gian bạo thô khẩu, không khỏi đen mặt. Vương ra! Ngươi càng ngày càng sống đảo đi trở về. Hiện tại ta cuối cùng biết lão nhị kia tiểu tử rốt cuộc giống ai. Hừ, lão nhị không giống ta, ngươi còn muốn cho hắn giống ai. Dung thân vương thình lình xảy ra nói, làm ninh thị thân mình cứng đờ, hai người làm như đồng thời nhớ tới cái gì, không khỏi đồng thời ngậm miệng. Mệt mỏi một ngày, ngươi vẫn là đi trước nghỉ ngơi đi. Thật lâu sau lúc sau, ninh thị sâu kín phun ra một câu. Dung thân vương vẻ mặt nghiêm là... Nhíu mày, lão! Nhị đâu? Lại chạy đến chỗ nào ra đi? Tiểu tử này xuất quỷ nhập thần quán, cùng ngươi kia đại nhi tử giống nhau như đúc, ta một thâm trách phu nhân, nơi nào sẽ biết hắn chạy đi nơi đâu? Đều là từ trước đến nay tự do quán, nơi nào yêu cầu hướng chúng ta hội báo. Lại nói tiếp, này cha mẹ đương thật đúng là không xứng chức, ngươi nói đi. Nói, không khỏi oán trách tê tê dung thân vương bả vai, cho nên a may mắn ngươi còn có một cái nữ nhi. Nếu không, ta xem ngươi hướng nơi. Nào khóc đi. Dung thân vương thật mạnh thở dài, tức giận cúi đầu nhìn nàng một cái. Nhắc tới con gái út vệ đàn nhá, ninh thị không khỏi chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ta là chỉ có một nữ nhi, nhưng ngươi à không, ngươi nhi tử nữ nhi thêm lên cũng có 10 cái đi. Dung thân vương được nghe lời này, không khỏi một nhạc, vươn ra ngón tay quát quát nàng chót mũi. Nha, đây là ghen lạp, Ninh thị nhàn nhạt ngó hắn liếc mắt một cái, đẩy ra hắn tay, đứng lên, thần thiếp. Nhưng không kia công phu, này muốn mỗi ngày ghen, nhiều năm như vậy qua xuống dưới, chẳng phải là phải bị dấm cấp chết đuối. Dung thân vương bị nàng như vậy đẩy, trong lòng biết nữ nhân này ghen ghét tâm bạo phát, tuy rằng nàng chưa từng có oán giận quá, nhưng ngẫu nhiên vẫn là sẽ chơi chơi tiểu tính tình, đối với này đó, hắn chưa bao giờ từng cảm thấy chán ghét, ngược lại còn hưởng thụ trong đó. Rốt cuộc, chỉ có như vậy mới có thể hiện ra nàng đoan trang ở ngoài đáng yêu. Hảo hảo, hôm nay chúng ta đều vội một ngày, ngươi nói vậy cũng mệt mỏi hỏng rồi, đi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Ninh thị vẻ mặt bất mãn vỗ rớt hắn tay, nghiêm túc chừng mắt, vừa mới ta nói ngài nghe lọt được không. Về sau ở hoàng thượng nơi đó, ngài vẫn là kiềm chế điểm, vạn nhất nào một ngày ngươi chọc giận hắn, ta chẳng phải là cái thứ hai. Ninh thị tự biết nói lỡ, kịp thời ngậm miệng. Không nghĩ tới này nhắc tới, lại nhắc tới dung thân vương trong lòng kết, hắn nhìn. Nàng, buồn ba nói, ở ngươi trong mắt, hắn là cái cái dạng gì người? Ninh thị liếc mắt nhìn hắn, nhỏ giọng tiến đến hắn bên tai, hắn là như thế nào người? Còn cần thần thiếp nói sao? Ngài thân là hắn huynh trưởng, không phải càng hiểu biết. chợt cũng không hề xem hắn, lập tức vào nội thất, dung thân vương nhìn ái thê bóng dáng, không khỏi tự diếu cong cong môi, đúng vậy. Rõ ràng biết, cần gì phải đi hỏi đâu Này không phải lừa mình dối người là cái gì Này một đêm, vệ du Xâm bị bắt ngủ thực trầm Mà dung thân vương vệ tử hằng Lại trắng đêm khó miên Ngày mới tờ mờ sáng Linh Diên ăn mặc một kiện thoải mái Rộng thùng thình luyện công phục Ở trong viện luyện kiếm Một đạo hắc ảnh bỗng dưng lóe tiến vòng chiến Đương hắn ý đồ muốn cùng nàng ganh đua Cao thấp khi Linh Diên lại đã thấy rõ người đến là ai Bỗng dưng thu kiếm Vẻ mặt không vui vọng qua đi. Hắc lão, đau kiếm không có mắt, ngài làm gì vậy? Vạn nhất thương đến ngài, chẳng phải bi. Thay, sợ cái gì? Lão nhân hàng năm hái thuốc lên núi, ngày nào đó không bị thương. Người cô gái nhỏ này cũng là không thú vị, tốt xấu cùng lão nhân ta luận bàn mấy chiêu, nhanh như vậy liền thu kiếm, không thú vị. Linh Diên lông mày vừa kéo, quyết định bất hòa vị này lão nhân ra chấp nhận. Nàng cầm khăn lông trà lau mồ hôi mỏng, bỗng nhiên ngửi được một cổ tử mùi máu tươi nhi, không khỏi nhìn về phía hắc lão. ẩn nhi sáng nay nhi lại hột máu. Hắc lão nghe ngôn, kinh ngạc. Nhướng mày, ngươi như thế nào biết? Linh duyên đem khăn lông hướng một bên chậu nước một ném, liền trở về phòng, lúc gần đi, bỏ xuống một câu, ta đi thay quần áo, lập tức tùy ngài qua đi. Hắc lão trương há mồm, đang muốn nói hải tử đã mất trở ngại khi... Nàng cũng đã vào phòng, lão nhân thấy nàng quan tâm không giống làm bộ, không khỏi như suy tư gì gật gật đầu, xem ra, nha đầu này là thiệt tình muốn hỗ trợ, như vậy cũng hảo, nếu có thể làm ẩn nhi giống bình thường hài tử. Giống nhau, cũng coi như là y học sử thượng kỳ tích, bởi vì là ở vệ giới tư nhân địa phương, trừ bỏ chiếu cố ẩn nhi người, liền không những người khác, mà nàng không phải sợ dược chính là sờ châm còn muốn thường thường đi hậu viên dược điền hái thuốc này tòa phủ đệ, trừ bỏ cần thiết địa phương yêu cầu gieo trồng một ít hoa cỏ cây cối ở ngoài, còn lại địa phương đều bị gieo trồng thành dược liệu. Vì phương tiện, linh diên xuyên đều là chút vải dệt thoải mái thả đơn giản. Hào phóng kiểu dáng, cũng may vệ giới phương diện này chuẩn bị còn tính đầy đủ hết, thật không có làm nàng phí cái gì tâm tư, tùy tiện lấy ra một bộ liền rất vừa người, tuy rằng hiện giờ đã vào hạ, Nhưng nàng vẫn là trước sau như một thâm sắc hệ. Linh Diên cùng hắc lão đi vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU thời điểm. Vệ giới thế nhưng cũng tới rồi. Nhìn đến hai người cầm tay mà đến. Bình tinh ánh mắt hơi hơi một trọn. Hôm nay tới nhưng thật ra rất sớm. Linh Diên cũng tâm tình. Cực hảo gật gật đầu. Đó là cần thiết. Ta tới chính là vì trị liệu hắn. Tất nhiên là không thể lười biếng. Đúng không? Hắc ra ra. Hắc khuyết tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Không được kêu ta hắc ra ra, ngươi so lão tử còn hắc đâu Vậy ngươi kêu ta hắc khuê nữ không phải thành Đều gà chồng, cũng không biết xấu hổ xưng khuê nữ Y lão phu xem a, này hắc vương phi nhưng thật ra tương đối thích hợp ngươi Ngươi muốn hay không, cái này đổi linh riêng không Vui, ngài thật đúng là cái hay không nói Nói cái dở, nào có người như vậy à, tuy rằng ta không để bụng này đó Nhưng các ngươi nhiều ít cũng muốn nhớ một chút ta thể diện đi. Ngươi này quỷ diện thật sự là trúng độc. Linh Diên khổ ha ha nhún vai, cũng không phải là trúng độc, bằng không người bình thường nơi nào lớn lên ra như vậy màu da. Ngươi nếu lợi hại như vậy, như thế nào liền giải không được chính mình trên người độc đâu. Linh Diên tiếp tục vô ngữ, chẳng lẽ hắc. Gia Gia không biết chúng ta này một hàng có một câu, kêu y giả không thể tự ý ta chính là lại có bản lĩnh nhưng tới rồi chính mình sự tình thượng thật đúng là không dám bảo đảm cũng may ta này độc cho tới nay mới thôi trừ bỏ làm ta xấu ở ngoài thật đúng là không khác bệnh trạng không có hại nàng ngược lại bởi vì này một đặc thù thể chất vì nàng chắn rất nhiều lần đại kiếp nạn đối lập bộ dạng tới nói nàng càng quý trọng chính mình sinh mệnh tự nhiên mà vậy, này đó bí mật liền không đủ để người ngoài nói vừa nghe lời này Hác lão lập tức liền tới rồi hứng thú, đáng tiếc hắn hảo nửa ngày mạch, cũng không tra ra cái nguyên cớ, bất đắc di dưới từ bỏ. Theo ta thấy, ngươi này phúc quỷ diện, vừa lúc thích hợp quỷ y chi danh, ai? Nói lên cái này quỷ y tới, minh tiểu tử A, ngươi liền không nhớ tới đem vị này quỷ y mời đi theo coi một chút. Vệ giới trong đầu lập tức hiện lên vị kia dáng người thấp bé, tính tình quái dị lao thái thái, lập. Tức nhăn thâm mi, cái này, Ngày sau nhắc lại cũng không chập. Hắc lão tưởng tượng hiện giờ Linh Diên còn ở nơi này, chính mình như vậy đề cập quỷ y. Đích xác có chút không đủ ý tứ, lập tức cũng không hề hé răng. Đến nỗi Linh Diên, lại là đôi cái này quỷ y danh hào tương đương vừa lòng. Một phương diện này quỷ y đích xác thích hợp chính mình này phúc quỷ diện. Thứ hai, nàng vốn dĩ chính là quỷ y. Tự nhiên từ chối thì bất kính. Này đây, ở hắc khuyết như vậy nói ra lúc sau. Nàng thế nhưng cái gì phản ứng cũng không có Như vậy phản ứng dừng ở vệ giới trong mắt Không khỏi nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái Lại bất động thanh sắc Chưa hiển lộ nửa phần Như Lan nếu Vũ nhìn ở trung hòa hợp vài người Cũng cảm giác cả người nhẹ nhàng không ít Phải biết rằng bọn họ dược trang Trang viên biệt sưng dĩ vắng nhưng đều là không khí nặng nề Mây đen áp đỉnh Đặc biệt tiểu thiếu gia bệnh phát thời điểm Càng là áp lực làm người không thở nổi Nhưng mấy ngày nay nhà bọn họ gia tâm tình tựa hồ so trước kia hảo quá nhiều quá nhiều đó là liền hắc lão cũng không hề thở ngắn than dài công lao này bọn họ đương nhiên quy công đến vương phi nương nương trên người có thể làm hắc lão đương khởi trợ thủ như thế làm không biết mệt đủ để có thể thấy được này vương phi nương nương thực lực chẳng những được đến hắc lão tán thành thậm chí là chờ mong ba ngày qua này hắc lão mỗi ngày tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là đến độ ẩn nơi đó đưa tin Rồi sau đó liền sẽ đi vòng tìm Linh Diên, trừ bỏ giò hỏi hôm nay an bài ở ngoài, còn sẽ chú ý hạ hôm nay đều yêu cầu cái gì dược liệu, rồi sau đó từ hắc lão tướng dược liệu dựa theo phân lượng, nghiền nát hảo, đưa tới Linh Diên trong tay, hai người phối hợp có thể nói thiên y vô phùng. Bọn họ ở bên nhau thời điểm, cơ hồ là Linh Diên một ánh mắt đảo qua đi, hắc lão liền biết nàng yêu cầu cái gì, như vậy tâm linh tương tích, đủ để có thể thấy được hai vị cao thủ ở đối đãi độ ẩn bệnh tình thượng, nghiễm nhiên đã đạt thành hợp tác chung nhận thức. Nhìn đến nơi này có lẽ các ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái, vì cái gì có thể chuyển biến nhanh như vậy đâu. Kỳ thật một chút cũng không kỳ quái, tuy rằng chỉ có 3 ngày thời gian, nhưng Linh Diên lại dùng chính mình một tay vô cùng thần kỳ chăm cứu chi thuật làm độ ẩn tỉnh lại. Tuy nói ý thức vẫn cứ mỏng manh, nhưng ít nhất trợn mắt xem bọn hắn. Chỉ tiếc, bởi vì hàng năm chúng độc quan hệ, mặc dù... Hắn tỉnh lại, xem người lại cũng là mơ hồ một mảnh, lại qua mấy tháng, nói vậy liền sẽ toàn hạt. Cho nên, Linh Diên nhiệm vụ rất là nặng nề, chẳng những muốn giải độc, còn muốn chữa khỏi hắn đôi mắt. Trải qua này ba ngày hoàn toàn chẩn bệnh, Linh Diên trên cơ bản đã nắm giữ một bộ trị liệu phương án. Thả, nàng còn nghĩ tới một cái lớn mật nếm thử, lớn mật đến liền hắc lão nghe xong lúc sau, đều nhìn không được nhíu mày xua tay. Nhưng nàng không muốn liền như vậy từ bỏ, bởi vì... Một khi thành công, cho dù không cần những cái đó chân quý dược vật, cũng có thể đủ đem độ ẩn bệnh hoàn toàn y hảo. Ngươi đây là, phải rời khỏi. Xem vệ giới một bộ muốn ra xa nhà bộ dáng, linh riêng nhíu nhíu mày. ân, đi ra ngoài mấy ngày, trong khoảng thời gian này, nơi này, liền làm phiền ngươi cùng hắc lão nhiều hơn chiếu cố. Cũng may hắn làm việc khu vực cũng liền ở kinh thành phụ cật, cũng không quá xa, vệ giới cũng là xem độ ẩn bệnh tình ổn định lúc sau, mới quyết định đi ra ngoài đem nên giải quyết sự giải quyết. Nga, kia hảo. Mấy ngày nay Linh Diên vẫn luôn cùng hắc lão vùi đầu nghiên cứu, thế cho nên xem nhẹ hắn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải có hành động, tưởng tượng đến hắn phải rời khỏi. Không biết sao, Linh Diên đột nhiên cảm thấy tựa hồ lập tức nhẹ nhàng rất nhiều. Vệ giới này vừa đi, không chỉ có trong vương phủ không ai chú ý nàng, chính là ở chỗ này, cũng không ai dám lại ước thúc nàng, kia nàng dỗi danh thời. Điểm. chẳng phải là có thể đi ra ngoài đi dạo. Đi vào tư u quốc lâu như vậy, nàng thậm chí còn không có cơ hội đi bộ đi bộ đâu. Chỉ là, này trong núi lão hổ thực rõ ràng nhìn ra nàng ý đồ, không đợi nàng này con khỉ thượng nhảy hạ nhảy, đã trước tiên ra lệnh. Gần nhất kinh thành cũng không an toàn, ngươi chớ có chạy loạn. Minh Bạch, Linh Diên bĩu môi, chẳng lẽ việc này một ngày không giải quyết, ta còn một ngày không thể ra cửa. Vệ giới sắc mặt chưa biến như cũ nghiêm. Túc lấy đái kinh thành càng loạn, ngươi càng phải bảo trì đầu óc thanh tỉnh, ngươi hiện giờ không thể so từ trước, trên người của ngươi còn liên lụy đến ta, toàn bộ phượng vương phủ, đừng tưởng rằng hiện tại thoạt nhìn gió em sóng lặng, đừng tưởng rằng hoàng thượng không rảnh phân tâm bên này, ta nơi này, có rất nhiều người muốn lợi dụng sơ hở, có rất nhiều người, muốn ta mệnh, hiện giờ chúng ta chính là người trên một chiếc thuyền, minh bạch, linh diên lánh quét hắn liếc, Mắt một cái, là là là, vương gia, thần thiếp nhớ kỹ, xin hỏi, ngài hiện tại có thể rời đi sao? Thần thiếp phải vì tiểu thiếu gia kim kim? Hắc lão thấy hai người lại bắt đầu mỗi ngày đều phải trình diễn lẫn nhau véo hình thức, chạy nhanh ra tới làm người hòa giải. Hảo, vương gia, không phải phải đi sao? Đi đi đi, lão nhân thuận tiện còn muốn đi chọn mua điểm dược, hôm nay liền đáp ngươi cái đi nhờ xe tốt không? Vệ giới nghe ngôn, vừa mới giãn ra mày. Lần thứ hai nhăn lại Ngươi xác định không phải vì mua rượu uống Trong phủ chữ hàng rượu chẳng lẽ còn không đủ Hắc lão không nghĩ tới sẽ bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu Đảo cũng không giật Lão nhân này không phải thật vất và thanh nhàn xuống dưới sao Muốn đi mua điểm thức ăn Không quá đi Hảo Nhiều nhất đáp ứng ngươi trời tối phía trước nhất định trở về chính là Ngươi không phải bị dược Chờ ngươi trở về Rau kim châm đều lạnh Ai nha này không phải còn có diều nha đầu sao vệ giới hắn như thế nào đột nhiên cảm thấy đem Linh Diên mang về tới lúc sau lớn nhất được lợi giả không phải ẩn nhi mà là lão giả này đâu bất quá tưởng quy tưởng lại cũng săn sóc hắn lâu dài tới nay vất vả chợt gật gật đầu quét mắt đã bắt đầu bận rộn Linh Diên ngươi nhưng có muốn chọn mua đồ vật cùng nhau viết xuống tới trong chốc lát làm lão ra tử cho ngươi mang về tới Linh Diên kinh ngạc xoay người Không nghĩ tới thằng nhái này còn có như vậy lương tâm phát Hiện thời điểm Nàng rũ mắt tự hỏi trong chốc lát Thật đúng là đi đến án thứ trước Viết một cái danh sách đưa cho hắc lão Vậy phiền toái ngài Không nghĩ tới hắc lão lại không tiếp nàng danh sách Ngược lại vươn tay Linh riêng nhíu mày, làm gì Tiền A, không có tiền ngươi làm ta mua cái gì Chạy nhanh, lấy tiền tới Linh riêng ánh mắt vừa chuyển Cười nhìn về phía vệ giới Mấy thứ này cũng không phải là cho ta dùng hẳn là có thể chi trả, Nga. Vệ giới đạm quét mắt. Danh sách, cái này tự nhiên. Hai người đang định rời đi, Linh duyên lại đột nhiên nói, "A, đúng rồi, ngươi giúp ta hỏi một chút Lưu Ly xưởng, xem có thể hay không giúp ta chuyên môn đặt làm một ít đồ vật." Tứ phương đại lục còn không có Pha Lê, tuy rằng có Lưu Ly, nhưng thứ này tương đương với tác phẩm nghệ thuật Thả phí tổn quá cao, xem ra dối ránh nói, nàng vẫn là đến đi bất dạ thành phân đà nhìn xem, công tử diễn có như vậy nhiều đến từ hiện đại đồ vật, này đó điếu bình. Hẳn là cũng có tài đối, hơn nữa hệ số an toàn càng cao một biết nếu thế giới này thật có thể làm ra pha lê, cũng thật chính là công đức một kiện. Quay đầu lại nàng đến đi tìm công tử diễn hảo sinh thương lượng thương lượng phương diện này, nếu là có thể tới cái hợp tác ý thức, vậy càng tốt. Ngươi muốn làm cái gì? Vệ giới như thế đáp lời, đảo làm linh diên ánh mắt soát sáng ngời, ai nha, ta như thế nào đã quên, ngươi chính là Phượng Vương Điện Hà A, sự tình gì làm không? Được, nghĩ đến đây, nàng đột nhiên túm hắc lão sọt che sau này dùng sức một xả, uy, lão đầu nhi, hôm nay ngươi không thể ra cửa, ta muốn ra cửa, có cái gì muốn đẩy làm, nếu là không đi nói, hắn làm không thành, cho nên, ngươi hôm nay lưu lại chiếu cố ẩn nhi, được không? Lão nhân vừa nghe, sợ tới mức trọng mắt thiếu chút nữa rơi xuống, ngươi nói gì ngoạn ý nhi, ngươi cái này nha đầu phiến tử, cư nhiên dám cùng ta lão nhân đoạt cơ hội, không được, ta không đồng ý, ngươi, không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu là không có ta, ngươi có này thanh nhàn thời gian sao, yên tâm, chờ ta trở lại, liền thả ngươi ba ngày giả, muốn đi chạy đi đâu nơi nào, có được hay không, lão nhân nơi nào dễ dàng như vậy bị hốn lộng qua đi. Dâu nhách lên, hử hừ, hừ nói, ngươi lừa lừa tiểu hài tử còn có thể, lão nhân hôm nay liền phải xuống núi, nói cái gì cũng không được. Ngươi nói không được liền không được, ta còn không được đâu, ta muốn xuống núi, ngươi cần thiết lưu. Lại nơi này, ai, ngươi cái này nha đầu phiến tử, ngươi giảng không nói lý a Mắt thấy này hai người liền như vậy xoa eo đứng ở cửa xảo lên, vệ giới mày lần thứ hai nhíu lại. Các ngươi tranh cái nữa đi xuống, Ai cũng không chuẩn đi. Linh Diên, Hắc Khuyết đồng thời quay đầu lại, Ngươi nói không chừng đi liền không chuẩn đi. Ngươi tính cộng hành nào, Như thế chăm miệng một lời chất vấn, Tuy là đương sự bọn họ, Đều sửng sốt sửng sốt, Bốn mắt nhìn nhau khi, Linh Diên, Nhìn Hắc Khuyết đáy mắt kiên trì, Có chút không rõ nguyên do, Hắc Lão, Ngài vội va xuống núi làm cái gì đâu. Lúc này, Một cái dược đồng đi vào tới, Người hì hì buông một sọt dược liệu, đối linh diên nói, khởi bẩm vương phi nương nương, cái này nô tài biết, lão gia tử là muốn vào thành uống rượu ăn thịt đâu. Ngài là không biết, chúng ta kinh thành gần nhất A, tân khai một nhà túy hương lâu, nghe nói này túy hương lâu thanh danh nhưng đại đâu, ở quốc gia khác cũng có, hắc. Sớm ở mấy năm trước cũng đã đã biết nơi đó mặt chiêu bài vịt nướng, còn có hoa lê say, tâm tắc kia chính là nổi tiếng tứ quốc mỹ thực đâu, lão gia tử mỗi lần đi đều xe ăn, này ăn một lần a, liền rốt cuộc quên không được. Linh Nhiên mắt trong nhíu lại, nga, Hắc gia gia là như thế này sao? Hắc Khuyết bị người chọc chúng tâm sự, cũng không giật, chỉ là khinh thường hừ một tiếng, là lại như thế nào? Đúng rồi nói, ta có thể giúp ngươi mang về tới a. Đi đi đi, tiểu nha. Đầu, ngươi biết cái gì? kia túy hương lâu vịt nướng cần thiết sấn nhiệt ăn, phóng lạnh liền không thể ăn, còn có kia hoa lê nhưỡng, càng là muốn trang bị túy hương lâu đồ ăn ăn mới kêu đã hiền ngươi cho ta mang về tới. Rau kim châm đều lạnh, không được, không đồng ý. Linh Diên không nghĩ tới này hắc lão đối ăn như vậy chấp nhất, nàng mày nhăn lại, kia nếu là, ta có thể đem chúng nó nguyên nước nguyên vị mang về tới đâu. Ngươi vui đùa cái gì vậy? Hắc lão khinh thường. bĩu môi. Này túy hương lâu khoảng cách chúng ta nơi này, Chính là có một khoảng cách đâu, Ngươi lại mau, Có thể mau tới trình độ nào, Tổng không thể sẽ cùng điếm tiểu nhị vừa mới bưng lên hương vị giống nhau đi, Không được, Này đó Mỹ thực cần thiết đãi ở nhân ra túy hương lâu bên trong ăn, Mới có thể ăn ra kia chính tông nhất mùi vị, Ngươi căn bản không hiểu, Này ngài liền đừng nhọc lòng, Ta bảo đảm cho ngài mang về tới, Mang không trở lại nói ngài tương lai một tháng đều, Không cần làm việc, Như vậy được không, tương lai một tháng không cần làm việc, kia chẳng phải là hắn mỗi ngày đều có thể đi túy hương lâu, hắc khuyết ánh mắt sáng ngời, không thể không thừa nhận, linh diên điều kiện này đích đích xác xác yêu hoặc đến hắn, chính là, nha đầu này không phải là lừa hắn đi, nàng có cái kia bản lĩnh sao, liền ở hắc khuyết ánh mắt lập lè, thế khó xử thời điểm, linh diên lại phát rổ tung ra một câu, ngài là muốn ăn một tháng say hương vịt đâu. Vẫn là muốn ăn một ngày. Hắc khuyết bíu môi Nói như vậy, Ngươi cũng không như vậy tự tin. Linh duyên đạm đạm cười, Này nhưng khó mà nói, Không thử xem như thế nào biết. Lão gia tử, Ngài cần phải tính hảo này bút chướng A, Vô luận là thăng vẫn là thua, Kết quả là chiếm tiện nghi nhưng đều là ngài A, Đúng hay không? Còn không phải là một ngày công phu sao? Đến mức này sao? Làm ta đi. Hắc khuyết bị nàng như vậy, Tam không nói hay không nói, Thật đúng là câu thượng, của ấy. Cùng, hắn đơn giản đem sọt hướng phía sau một phóng, trừng mắt linh diên nói. Hảo, lão nhân ta tạm thời tin ngươi một hồi, ngươi này tiểu nữ hoa tử, cũng không nên nói lời nói không giữ lời. Lão gia tử ngài yên tâm, làm được làm không được a buổi tối sẽ biết, liền tính không đạt tiêu chuẩn, ngài không còn có một tháng thời gian sao. Này cọc mua bán a ngài không mệt, không mệt. Hắc khuyết cũng đúng là coi trọng điểm này. Cho nên, cố mà làm đáp ứng rồi, rồi sau đó nhìn về. Phía vệ giới, hắc, minh tiểu tử, ngươi nhưng cho chúng ta làm nhân chứng. ân hắc lão, ta ở chỗ này nhìn đâu? Hiện tại ở, buổi tối nhưng không ở, nhà đầu này muốn thật làm cái quỷ gì, hắn còn có thể lại chạy về tới không thành. Như vậy một an bài, Linh Diên cũng không rong dài, lập tức tiến lên đem hôm nay ẩn nhi dùng dược cùng phương pháp công đạo vừa lật trải qua mấy ngày nay ở chung, hắc lão từ nguyên bản không cho là đúng, đến sau lại khâm phục, dần dần đến duy linh. diên như thiên lôi sai đâu đánh đó, nàng nói cái gì tự nhiên chính là cái gì. Mà cái này quá trình chuyển biến, cũng là từ linh diên trần trị độ ẩn điểm tích chi gian, sở phát ra một loại thân là y giả lòng tự tin. Nàng tuổi tuy rằng không lớn, nhưng vô luận là dùng dược châm trước, xem mạch chẩn đoán chính xác. Châm cứu xoa bóp đều bày ra ra cùng tuổi hoàn toàn không tương xứng thành thục. Từ nàng dùng dược lớn mật cùng với sáng tạo kỹ thuật tới xem, nàng ít nhất có 20. Năm trở lên y linh, nhưng cố tình hiện thực nói cho hắn, nàng mới chỉ có 11 tuổi, cứ như vậy thiên tư, tưởng không phục đều không được. Vốn dĩ này dược nhân trình độ liền ném hắn hai con phố xa, không nghĩ tới này tiểu nha đầu tuổi không lớn, trình độ càng là khoa trương thái quá. Hắc khuyết thậm chí tự sa ngã thở dài nói, mệnh, đây đều là mệnh a trước nửa đời bị lão tử tra tấn, này tuổi già nên hưởng hưởng thanh phúc chuẩn bị nằm quan tài thời điểm, đột nhiên toát ra. Tới như vậy cái y thuật chuẩn CMN giờ thiếu nữ, này, này nếu không phải dược nhân kia lão tiểu tử thành tâm, hắn đem bản thân đầu ninh xuống dưới. Đáng tiếc a đáng tiếc, nếu là dược nhân nghe được lời này, chỉ sợ sẽ nói, lão tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi ai a liền ngươi kia y thuật còn làm ta để ở trong lòng vài thập niên mau đánh đổ đi ngươi ai biết ngươi mấy năm nay tránh ở cái nào góc xó xỉnh ấp trứng sinh hoa đâu kiếp này làm ngươi gặp được ta cháu gái đó là phúc khí của ngươi, hảo hảo học đi đến, thật đúng là bị hắn liêu chúng hắc huyết đích xác đã bắt đầu phi thường nghiêm túc thỉnh giáo chi lữ ngươi muốn định chế cái gì lưu ly nghe vệ giới như vậy vừa hỏi ngàn tìm mới nhớ tới chính sự Yên tâm, ta không cần cái gì tính chất hoàn mỹ, chạm chỗ hoàn mỹ, cho dù là cho ta chút tàn thứ phẩm, không cần bất luận cái gì trang trí đều có thể. Nhưng nhất định phải dựa theo ta phương thức phương pháp chế tạo ra tới, đến nỗi cái dạng. Gì, chờ ngươi dẫn ta đi lưu ly sưởng thời điểm ta hòa ra tới có thể. Vậy ngươi muốn mấy thứ này là làm cái gì? Liền tính hôm nay đi, chỉ sợ cũng làm không ra đi. Không sao, không phải có ngươi ở. 10 ngày trong vòng cho ta là được trừ bỏ cái này Ta còn muốn đi tìm một ít những thứ khác Tác dụng sao Tự nhiên là trị bệnh cứu người Nếu thực nghiệm thành công nói Có lẽ ẩn nhi sẽ thiếu chịu điểm tội Bệnh sớm một chút hảo Cho dù không có ra ra dược Cũng sẽ hảo Vệ Giới lược dừng lại đốn Kinh ngạc ngước mắt Không thể tưởng tượng nhìn nàng Ngươi Ngươi nói đây là thật sự Linh riêng liếc mắt nhìn hắn Đương nhiên là thật sự loại sự tình này có thể nói dỡn sao, ra ra dược như vậy chân quý, vẫn là độc nhất phân, dùng xong rồi liền không có, hắn phế đi như vậy đại kính nhi lăn lộn đến dược, tổng không thể tiện nghi ta, cho nên, nếu có thể dùng mặt khác biện pháp nói, ta tình nguyện lựa chọn mặt khác, linh diên như vậy một giải, thích, vệ giới dần dần nhẹ nhàng thở ra, nguyên bản ta còn có chút không yên tâm, không nghĩ tới ngươi thật sự đem kia hài tử đặt ở trong lòng, nha đầu, Cảm ơn ngươi, ta cả đời này, không có bất luận cái gì theo đuổi, chính là ngồi ăn chờ chết bảo hộ độ ẩn, cho rằng nhìn không được mấy năm ta liền tùy hắn cùng nhau rời đi, lại là không nghĩ tới, còn có thể có cơ hội như vậy. Xem ra, ông trời cũng không quen nhìn, muốn làm hắn hảo hảo sống sót đâu. Người tốt sẽ có hảo. Báo, ác nhân sớm muộn gì muốn lọt vào báo ứng, vương ra như thế ân oán phân minh trời cao tự sẽ không làm ngài nỗ lực nước chảy về biển đông, cho nên ngươi không cần cùng ta khách khí như thế, liền làm phiền vệ giới cũng không nghĩ luôn là đem những lời này treo ở bên miệng đơn giản mím môi, không nói chuyện nữa, nhưng thật ra linh riêng nhìn như vậy an tính khách khí hắn nhiều ít vẫn là có chút không thích ứng, ngươi tính cách thật đúng là thay đổi thất thường làm người xem thế là đủ rồi vệ giới lẳng lặng quét nàng liếc mắt một cái, cong cong môi Người tính cách, cũng là có thể theo chung quanh hoàn cảnh mà biến đổi lại biến. Linh riêng như suy tư gì suy nghĩ hắn nói, sau một lúc lâu, mới hậu chi hậu giác nhìn hắn nói, đừng nói, cẩn thận tưởng tượng nói, giống như còn thật là cái này lý. Nhớ trước đây nàng vừa mới xuyên qua mà đến thời điểm, mới bất quá 3 tuổi mà thôi, 3 tuổi hài tử gác ở hiện đại chính là cái chỉ biết muốn. Đường ăn hùng hài tử, chính là ở chỗ này. Nàng cũng đã bắt đầu vì chính mình tương lai làm mưu hoa, đây là hoàn cảnh thay đổi người, không có người nguyện ý quá loại này tràn ngập áp lực sinh hoạt, chính là vì sinh tồn, nàng lại không thể không làm như vậy, hiện tại, cho dù nàng gà cho người, lại cũng vô pháp chân chính yên lặng xuống dưới, ngươi tâm sự, thực trọng, liền ở linh riêng cúi đầu trầm mặc, lâm vào chính mình suy nghĩ giữa khi, một bên vệ giới như suy tư gì nhìn, nàng một cái... Linh Diên ngẩn đầu xem qua đi, xả một mạt lược hiện thương cảm cười. Kỳ thật ta hiện tại cùng không cha không mẹ hài tử không sai biệt lắm, tuy rằng có Linh Gia Trang ở ta phía sau đứng, nhưng này phân ân tình, ta lại không nghĩ tiêu hao quá mức quá nhiều. Cho nên đang xem đến độ ẩn thời điểm liền sẽ diễn sinh ra một loại xưa nay chưa từng có thương tiếc, loại này thương tiếc ở ngươi nói cho ta hắn thân thế thời điểm, liền càng thêm nồng hậu. Ta tuy rằng, không biết chính mình thân thế, cũng bị ngược đãi, nhưng tốt xấu ta còn có nghĩa phụ nghĩa mẫu nghĩa huynh nghĩa tỷ còn có một vị đem ta đương cháu gái ruột giống nhau đau ra ra chính là ẩn nhi đâu hắn cũng chỉ có ngươi một cái linh duyên nói không tùy vào làm vệ giới một trận tâm ấm không hắn không ngừng là có ta hắn còn có người có người như vậy dụng tâm đại phú hắn tất nhiên có thể giống người bình thường giống nhau nhảy nhót vui vui vẻ vẻ sống sót cho dù không có cha mẹ Cũng có thể thực hạnh phúc. Vệ giới nhìn chầm chầm nàng nhìn trong chốc lá. Chợt xả ra một mặt phong hoa liếm diễm tươi cười. Ngươi nói phải không? Sa, thằng nhái này cũng không có việc gì sao tích liền thích phóng thích mị lực giá trị đâu. Này mặt nghiêng, thật là quá làm người mặt đỏ tim đập. Có như vậy trong nháy mắt, nàng muốn đem trên mặt hắn kia nói chướng mắt vết xeo cấp xóa. Chính là cứ như vậy, chú ý hắn nữ nhân chỉ sợ liền càng nhiều, vẫn là... Vẫn là thôi đi. Tuy rằng ngươi chỉ so hắn đại tam tuổi, nhưng ta như thế nào cảm giác ngươi đem hắn đương nhi tử dưỡng. Vệ giới trên mặt tươi cười chợt tắt, có gì không thể. Linh riêng mắt trợn trắng nhi. Có thể, đương nhiên có thể là Đây là hắn phúc Phật, cũng là hắn cô cô loại thiện nhân. Hắn tuổi già có ngươi phù hộ, sẽ sống thực hảo Vệ giới kỳ quái nhìn nàng một cái, không biết sao, sao cảm thấy nha đầu này ngữ khí ê ẩm. Mang theo loại này phức tạp cảm xúc, bọn họ, non nửa cái canh giờ sau, tới ở vào kinh thành phụ cận một cái lưu ly sưởng. Thuyết minh ý đồ đến lúc sau, sưởng chủ trực tiếp đem phụ trách thiêu chế sư phó gọi vào Linh Diên trước mặt. Linh Diên cầm hòa tốt bản vẽ, một fan giải thích cùng thuyết minh sau, mãn hàm chờ mong nhìn hắn, sư phó, khả năng thiêu chế. Kia sư phó tuổi trừng 50 tuổi, hiển nhiên cũng là lưu ly sưởng sư phụ già, nhìn bản vẽ, lại nghe Linh Diên kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh lúc sau, hắn gật gật đầu Có thể, không thành vấn đề, vương phi nương nương muốn nhiều ít cái. Linh Diên vuốt ve cầm suy nghĩ trong chốc lát, 50 cái đi. Còn có cái gì đặc biệt yêu cầu? Linh Diên nhìn mắt quanh mình thành phẩm, khe nhíu mày, ta không cần bất luận cái gì nhan sắc trang trí, nhưng hy vọng bảo trì loại này cái trai thông thấu tính, sư phó khả năng làm được. Có thể là có thể, bất quá 10 ngày kỳ hạn công trình qua ngắn, tuy nói ngươi này không cần trang trí, Nhưng cũng phải đi Nên đi chỉnh tự Này hòa tới trong nước đi Cũng muốn trải qua mấy chục đạo công nghệ Tương đương tốn thời gian 50 cái nói Như thế nào cũng đến một tháng thời gian Cô nương nhìn được không Không sao 10 ngày trong vòng thiêu ra 5 cái không thành vấn đề đi Kia nhưng thật ra có thể Vậy là tốt rồi 5 cái cũng đủ ta dùng Đến nỗi dư lại Sư phó nhưng tự hành an bài thời gian Vãn mấy tháng giao cho ta cũng đúng Nhưng là, nhất định phải chú trọng trong suốt độ. Cái này rất quan trọng, có thể chứ. Kia sư phó vừa nghe lời này, vội chiều Linh Diên gật gật đầu. Hảo, có thể, đa tà vương phi nương nương thư thả thời gian. Sư phó cầm bản vẽ rời đi sau, Linh Diên lại ở vệ giới cùng đi hạ mua sắm nhiều loại dự trữ tài liệu. Phía trước phía sau lăn lộn hai ba cái canh giờ, sớm đã qua giờ cơm, chờ vội xong lúc sau, mới cảm giác được đói khát. Vì thế đoàn người liền đi tới đại danh đỉnh đỉnh bị hắc lão nhân nhắc mái vô số biến túy hương lâu. Thừa dịp thượng đồ ăn công phu, Linh Diên lưu tới rồi hậu viện, còn chưa chờ nàng tới gần. Đã có hai cái ăn mặc tiểu nhị ca phục sức thiếu niên ngăn cản nàng đường đi. Khách nhân, nơi này không thể xông loạn nha. Có cái gì yêu cầu trợ giúp sao? Linh Diên nhìn đến này hai người, xinh đẹp mày nhẹ nhàng một túc, không chút khách khí nhảy người lên, mỗi người thưởng cái bạo lật. Hai tiểu tử ôm đầu vừa muốn mắng chửi người Linh riêng lại đột nhiên lượng ra một quả lệnh bài Vẻ Mặt ngươi dám động ta thử xem Lưu manh dạng. Hai người tiến đến lệnh bài trước vừa thấy Đột nhiên há to miệng a ngươi, ngươi là câm miệng, các ngươi lão đại đâu Hai tiểu tử ngốc ngốc nhìn nàng duỗi tay một lóng tay Ở, ở thư phòng Các ngươi nên làm gì làm gì đi bổn cô nương chính mình đi tìm Mới vừa đi vài bước chợt nhớ tới cái gì Quay đầu lại chiều hai người phân phó vài câu Hỏi rõ thư phòng ở nơi nào Phương xoay người tránh ra Hai người ngốc ngốc Lăng lăng nhìn Linh Diên rời đi Ông trời, chúng ta không nhìn sai đi Vừa mới kia lệnh bài Thật là Phượng Hoàng lệnh xác thật là Phượng Hoàng lệnh không sai Vài vị chủ tử ra lệnh bài là Long Vương lệnh Như vậy này duy nhất Phượng Hoàng lệnh Chẳng phải chính là Hai người bay nhanh liếc nhau, ngạc nhiên nhìn lẫn nhau, là đại tiểu thư, đại tiểu thư thế nhưng xuống núi tới, vài vị chủ tử ra không phải không cho đại tiểu thư xuống núi, như thế nào đột nhiên, liền, từ từ, này còn không phải trọng điểm, trọng điểm giống như là, nhà bọn họ đại tiểu thư như thế nào trường hình dáng này nhi, à không, không đúng, này không phải đại tiểu thư bản nhân, hẳn là đại tiểu thư bên người nhân tài đối, ở phượng trì. Phượng nguyên đại tiểu thư cơ hồ bị truyền thành nữ thần giống nhau bộ dáng Ai lại sẽ tin tưởng trước mắt vị này hắc không lưu vứt béo nha đầu Chính là bọn họ đại tiểu thư đâu Cho nên, mọi người liền phát huy từng người sức Tưởng tượng, đem linh duyên thân Phật Xếp vào rất nhiều cái phiên bản Đi đi đi, chớ có khua môi múa mép Mặc kệ nàng là ai, chỉ cần mang theo phượng hoàng lệnh Chúng ta phải hảo hảo hiếu kính Thời gian quý giá, mau đi cấp đại tiểu thư chuẩn bị đồ vật Lại nói Linh Diên, bởi vì chuẩn êm ra tới, cho nên thời gian quý giá, đi thư phòng 15 phút sau liền chạy tới, vừa lúc tiểu nhị đã đem nàng yêu cầu đồ vật chuẩn bị tốt, Linh Diên gật gật đầu, trong chốc lát một khối. Tính đến phòng chữ thiên số 1, ta đi thời điểm lại đến lấy, chờ nàng lên lầu khi, đồ ăn sớm đã dọn xong, vệ giới ngồi ở cửa sổ bên mềm ghế uống trà, nhìn đến nàng tiến vào, khe nhíu mày, chạy tới nơi nào, lâu như vậy. Còn không phải cấp hắc lão chuẩn bị đồ vật sao Đã quên cái gì cũng không thể đã quên cái này a? Đã an bài hảo Đi được thời điểm ta lấy thượng là được Linh Diên nói nhẹ nhàng Vệ giới nghe lại thập phần thú vị Ta rất tò mò Ngươi như thế nào đưa bọn họ Nguyên nước nguyên vị mang về Hiện làm bái Linh Diên chiều hắn chớp chớp mắt Ở vệ giới sắp hỏi ra khẩu hết sự Đã là trước một bước ngồi vào vị trí thượng Hảo hảo Chạy nhanh ăn cơm Cơm nước xong chúng ta ai về nhà nấy, không thể chậm chế chuyện của ngươi. Hiện làm, túy hương lâu vịt nướng nàng có thể hiện làm. Thanh thần trừng lớn đôi mắt, nhà bọn họ vương phi phía trước tuy rằng lộ qua mấy tay, nhưng kia cũng giới hạn cơm nhà, giống loại rượu này lâu chiêu bài đồ. Ăn, nơi nào là nói làm liền làm, đặc biệt nhân ra còn có bí chế nước chấm, ngay cả nướng chế dùng bó củi, cũng là trải qua đặc biệt chân tuyển, trình tự làm việc kiểu gì lặp lại. Nàng hiện tại nói nàng có thể làm, đầu bọn họ ngoạn nhi đâu đi. Nàng cho rằng đây là đại màn thầu mỗi người đều sẽ làm. Chính là bình thường bạch diện màn thầu cũng muốn phân ba bảy loại, huống chi đây là nhân gia túy hương lâu mật nước vịt nướng. Nhưng xem nàng như thế hồn không thèm để ý bộ dáng Vệ giới chỉ có thể bất đắc di lắc lắc đầu, xem ra hắc lão, thật là bị nha đầu này lừa gạt, bất quá ngấm lại nha đầu này hứa hẹn, vệ giới lại cũng cảm thấy hắc lão lần này chiếm tiện nghi. Hoàn toàn không có chú ý tới người nào đó khóe miệng thượng kiểu quỷ dị tươi cười, nàng linh diên nhưng cho tới bây giờ không làm lỗ vốn mua bán, một tháng kỳ nghỉ, Mỹ đến hắn, túy hương lâu các loại chiêu bài đồ ăn hiện giờ đều mang lên bọn họ bán ăn, nguyên bản vệ giới còn tưởng rằng nha. Đầu này sẽ ca ngợi vài câu, không nghĩ tới từ đầu tới đuôi nàng chỉ là vùi đầu ăn cơm, để cũng chưa để một câu, cái này làm cho vệ giới rất là buồn bực, chơ mắt nhìn nàng ăn uống no đủ đứng lên chuẩn bị rời đi. Này, này đó đồ ăn không hợp ngươi ăn uống. Linh Diên nghe ngôn, mở to cặp kia mắt trong, lắc lắc đầu, sẽ không a khá tốt ăn, ta người này không kén ăn, cái gì đều có thể ăn, thịt rắn ta đều không sợ, càng uổng luận mặt khác. Này đó nhưng đều là túy hương lâu. Chiêu bài hảo đồ ăn, ta như thế nào nhìn mấy thứ này ăn ở ngươi trong miệng, một chút cũng hiện không ra nhân ra chiêu bài ý tứ. Hôm nay hắn tuy rằng không phải lần đầu tiên tới, nhưng lại cũng không thể không bội phục nơi này thái sắc. Mặc dù bắt bẻ như hắn, cũng không chịu nổi tò mò, dò hỏi vài đạo đồ ăn cách làm, chính là nha đầu này. Cư nhiên từ đầu tới đuôi chỉ là ăn, liền hỏi cũng không hỏi một câu, này cũng quá không phù hợp lẽ thường đi. Linh Diên khóe miệng vừa, kéo, hợp lại thằng nhái này không ăn cơm, chỉ chú ý nàng phản ứng. Cái kia, ta đối ăn, không có gì chú ý cũng chưa bao giờ từng chú ý quá điểm này, khó ăn ta không nói, ăn ngon càng không nói, cho nên ha ha, ngươi hiểu. Vệ giới không có gì cảm xúc gật đầu, ân, hiện tại đã nhìn ra, cho nên ngươi phải rời khỏi. Linh duyên đúng rồi, ta ăn được, kia gì, ta mua đồ vật, ngươi cho ta chăm sóc Điểm Nhi, tệ lúc sau liền cho ta đưa đến trong nhà đi, nơi này ta liền không nhiều. Lắm ngây người, ẩn Nhi bên kia ta không yên tâm. Đi trước một bước, dứt lời, nhìn về phía một bên thanh đêm, có thể đem ta đưa trở về không? Nàng gương mặt này thật sự quá rêu rao, không nghĩ đi khắp hang cùng ngõ hẻm cũng chỉ có thể sử dụng xe ngựa. Thanh đêm nhưng thật ra không có gì, nhưng vẫn là theo bản năng nhìn về phía vệ giới, linh diên theo hắn tầm mắt vọng qua đi, mày không tự chủ được ninh lên, không được. Thanh đêm khóe miệng vừa kéo, không phải không được là ta phải trải qua lão đại đồng ý mới có thể đưa ngươi à. Vệ giới tiếp thu đến thanh đêm ánh mắt, lập tức không chút để ý hà một đạo lệnh. Về sau vương phi nói chính là bổn vương nói, không cần phải lại đến xin chỉ thị. Lời vừa nói ra, tứ đại hộ pháp đồng thời nhìn về phía vệ giới, đáy mắt kinh ngạc rõ ràng, ngay cả linh diên chính mình cũng hoảng sợ, bất quá nghĩ lại ngẫm lại, cũng liền sáng tỏ. Nàng phí lớn như vậy kính nhi giúp hắn Nếu là liền một cái mệnh lệnh đều hạ Không được Chẳng phải là quá khinh thường người Lập tức không khách khí chiều hắn nói Vậy đa tạ vương gia ý tốt Vệ giới đảm quét nàng liếc mắt một cái Đi thôi Là vương gia Thanh đêm thu được mệnh lệnh Khom người lui xuống Linh riêng nhìn mắt sắc mặt đảm nhiên vệ giới Vậy phiền toái ngươi Đi trước một bước chậm dùng Linh riêng rời đi sau Vệ giới nhìn đầy bàn món ngon, đột nhiên hết muốn ăn, hắn nhìn về phía đứng ở một bên thanh thần, thất thần làm gì? Ngươi không đói bụng sao? Chủ tử, thuộc hạ vẫn là đi tìm chiếc xe ngựa đi. Không cần, trước dùng cơm, mặt khác sau đó lại nói. Vệ giới đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ đi xuống xem, vừa lúc điếm tiểu nhị chính đem một vài một vài hoa lê say hướng trên xe dọn, Linh Diên đứng ở một bên chỉ huy, thỉnh thoảng quay đầu cùng phía sau thanh đêm nói vài câu. Nhưng thanh đêm trước sau đều là một bộ khối băng nhi mặt Linh Diên nói trong chốc lát sau liền tự thảo mất mặt mắt Trợn trắng nhi Đối với thanh đêm lẩm bẩm vài câu liền xoay thân Một màn này xem ở hắn trong mắt Không khỏi có chút buồn cười Lại vào lúc này Linh Diên một cái lơ đáng động tác Vừa lúc đánh tới đang muốn ra cửa một người nam nhân miệng Mà hảo xảo bất xảo Trong tay đối phương cầm tăm xỉa răng đang ở xỉa răng Hậu quả có thể nghĩ Theo giết heo tê tiếng la vang lên Cái kia béo nam nhân bên người mấy tên thủ hạ, lập tức nhảy ra tới. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cứ... Nhiên dám đánh chúng ta ra thiếu ra, tìm chết. Linh Diên vô ngữ nhìn bị tăm xỉa răng chọc chúng khóe miệng nam nhân. Muốn tiến lên nhìn xem tình huống, hắn bên người thủ hạ lại đột nhiên nhéo nàng cổ áo. Đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, Linh Diên bị bọn họ đẩy cái lảo đảo Cửa thượng bãi còn chưa trang xe hoa lê say. Một không cẩn thận bị lùi lại linh diên đá vừa vặn Theo, bạch bạch, vài tiếng giòn vang chung quanh nháy mắt chàng ngập mở ra nồng đậm hoa lê say hương Thuần mùi vị Nằm trên mặt đất ngao ngao thẳng kêu mập mạp ngửi được cái này hương vị Tức khắc nổi giật, đáng chết Vừa mới cái nào hốn đảng nói cho lão tử hoa lê say đã không có a hiện tại cửa bãi nhiều như vậy Đi, đem trưởng quầy cấp lão tử kêu lên tới Lão tử đảo muốn hỏi một chút Hắn đây là có ý tứ gì Nghe được thanh âm thanh thần đang muốn đi xuống, vệ giới lại đột nhiên giơ tay, không sao, trước nhìn kỹ hắn nói, theo hắn biết, cái này nha đầu cũng không phải là, sẽ có hại chủ, một bên điếm tiểu nhị nhìn đến này tình hình, vội vàng về phía trước giải thích, vị khách nhân này, là cái dạng này, này đó rượu đã sớm bị vị cô nương này dự định, ngài xem, này không phải chính trang sao, ngài nếu tưởng uống hoa lê say, ngày mai tiểu điếm vẫn là sẽ có. Chẳng qua hôm nay chữ hàng bán xong rồi Thật là ngượng ngùng a Bang, một tiếng Kia mập mạp bên người thủ hạ Không chút nghĩ ngợi ném qua đi một cái tá Ngươi là cái thứ gì Nhà của Chúng ta thiếu ra người muốn tìm là các ngươi lão bản Đi, đem nhà các ngươi lão bản cấp lão tử hô lên tới Hảo hảo mở các ngươi mắt chó nhìn xem rõ ràng Trước mắt người là ai Bán xong Ai không biết nhà các ngươi hoa lê say một bàn chỉ bán một vò nơi này bày nhiều ít đàn ngươi đương lão tử mù a, điếm tiểu nhị bị đối phương phiến đầu phát ngốc, trong khoảng thời gian ngắn liền tìm không đến phản bác nói, đãi linh riêng từ vỡ vụn hoa lê say thượng bị đêm tối cấp túm lên thời điểm kia thủ ha hòa khí lần thứ hai bùng nổ dơ lên tay liền chiều nàng trên mặt tiếp đón qua đi thanh đêm ánh mắt một ruệ, kịp thời ra tay ngăn lại, ngươi muốn làm chi người nọ nắm chặt lên lực lượng còn không có phát tiết đi ra ngoài Thình lình bị người chỉ dùng một bàn tay liền ở nửa đường cấp ngăn cản xuống dưới, sắc mặt, nháy mắt chầm xuống dưới. ngẩng đầu nhìn đến thanh đêm tuy rằng tức giận lại dáng vẻ bất phàm mặt, nguyên bản tới rồi bên miệng thô tục. Ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống, tiểu tử, đừng động nhàn sự, cái này sử bát quái thương tổn thiếu ra nhà ta trước đây, chẳng lẽ chúng ta còn không thể thảo một cái cách nói? Sử bát quái... Thanh đêm ánh mắt một duyệt, mắt lạnh liếc hướng một bên cái kia che lại sưng mặt dầm gì kêu thảm thiết mập mạp, đang muốn phát tác, Linh Diên lại đột nhiên duỗi tay ngăn lại hắn, ngước mắt nhìn thẳng đối phương thủ hạ. Họa là ta sấm, nếu không cẩn thận bị thương người, ta ở chỗ này hướng. Vị thiếu gia này bồi cái không phải, vừa lúc, ta là cái đại phu, có thể cho ta giúp ngươi nhìn xem miệng vết thương sao. Kia mập mạp nghe được Linh Diên nói, khí cả người thẳng run rẩy Lại xem nàng cái kia dáng người cùng mặt, lập tức sắc mặt càng khó nhìn, chỉ vào nàng cái mũi, tức giận mắng. Ngươi cái này xấu nữ nhân, còn tưởng bắt ngươi rỡ bẩn tay chạm vào lão giấy, ngươi có xấu hổ hay không? Đỉnh này phúc mặt, ngươi cũng không biết xấu hổ ra cửa, người tới, cho ta. Đánh, dùng sức đánh, đánh nàng nương đều không quen biết. Linh riêng tươi cười chợt tắt, thanh âm bỗng dưng lạnh xuống dưới, ngươi người này hảo sinh vô lễ. Đã thương ngươi là của ta không phải, ta lại không phải không phụ trách, ngươi đến nỗi như vậy nhân thân công kích sao? Này thái độ quả thực chính là ác liệt, liền tính ngươi là thiên vương lão tử, cũng muốn giảng đạo lý đi. Giảng đạo lý? Tiểu gia ta cũng không cùng người giảng đạo lý, ngươi có thể đem ra gia ta như... Thế nào? Không nghĩ tới ngươi nha đầu xấu xí này, một mép đảo còn rất nhanh nhẹn, tuy rằng lớn lên khái sầm người chút, nhưng làm rửa chân nha hoàn gì đó vẫn là miễn cưỡng thấu sống. người hôm nay đắc tội tiểu gia, làm tiểu gia thiếu chút nữa hủy dung, liền hướng này, ta hôm nay cũng sẽ không khinh tha ngươi, thế nào? Muốn hay không cùng tiểu gia trở về?" Người nọ đầy mặt đáng khinh tương tiến lên, ý đồ gợi lên linh diên cầm, nhiên, hắn tay còn không có sở đến, đã bị linh diên một chân cấp đá nằm sấp xuống. "Cẩu đồ vật, cô nương ta chính là xấu không thể ra cửa, quan ngươi chuyện gì?" Các ngươi liền này phúc tôn vinh đều không buông tha, có thể thấy được tâm tư xấu xa đến kiểu gì nông nỗi. Buồn cô nương thật vất và trở lại thiện tâm, các ngươi không cảm kích cũng liền thôi, cư nhiên còn dám khi dễ đến cô nãi nãi trên đầu tới. Lão hổ không phát uy, các ngươi khi ta là bệnh miêu không thành. Linh riêng một bên đá một bên mắng, kia béo thiếu gia Đã sớm chịu không nổi gào khóc kêu to lên, mấy cái chạy tơi gã sai vặt chẳng nhưng không có giúp đỡ bất luận cái gì vội. Thậm chí cũng bị liên lụy, kết quả béo thiếu ra tuy rằng bị bọn họ kéo lên, dư lại cái kia, lại bị Linh Diên hung hăng thu thập. Trung gian liên tiếp vài lần đã đến đáng khinh nam vận mệnh, cho dù đối mặt đối phương kêu thảm thiết cùng kêu rên, nàng cũng không có đỉnh chân ý tứ. Đức Hạnh, cư nhiên còn muốn đánh ta nương nhận không giá hôm nay ta trước. Đánh ngươi tổ tông nhận không giá tuy là thói quen dùng võ lực giải quyết thanh đêm, nhìn đến như vậy hung hãn một màn. Cũng không khỏi khóe miệng khóe mắt mi giác đồng thời run rẩy lên. Đặc biệt là đang xem đến nữ nhân này mặt không đổi sắc đã đến kia xui xẻo chứng mệnh căn tử thượng khi. Hắn theo bản năng liền che lại chính mình đụng quần. Trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, chính là trong lòng cũng đã bắt đầu kêu nương. Đã sớm nói nha đầu này không thể chọc, nhìn xem. Nhìn xem, hôm nay nha đầu này lại làm ta giải qua kiến thức, linh diên bạo lực hành vi thẳng sợ tới mức cái kia mập mạp lại là che mặt lại là che đũng quần, gào giọng nói đều ách, đương hắn bị chính mình thủ hà run run dẩy nâng dậy tơi khi, đã bị đánh liền thủ hà của hắn cũng nhận không ra nông nỗi, Linh Diên một cái đôi mắt hình viên đạn bay qua đi, béo thiếu ra sợ tới mức lập tức sau này một lui, đứng lại, ngươi đừng tới đây, Linh Diên khinh thường gợi lên khóe môi, ngươi cho rằng ta nguyện ý qua đi, nhưng ngươi khóe miệng rốt cuộc là ta lộng thương, làm ta nhìn xem, ta nơi này có dược, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Đứng lại, buồn thiếu gia, không, không cần, ngươi, tiễn người, người tới, đem người cho ta trói lại. Liền ở béo thiếu gia đánh bạo kêu chính mình thủ hạ tiến lên trói người thời điểm, nhà này cửa hàng trưởng quầy rốt cuộc lên sân khấu. Nha, đây là có chuyện gì a? Nhiều người như vậy tê ở cửa, còn làm nhân gia như thế nào? Làm buôn bán a, mau Nhanh lên tiến vào, đều đứng ở cửa tưởng bộ dáng gì. Đương một đạo tô mị thanh âm từ phía sau vang lên thời điểm. Linh riêng lỗi thời run run chính mình bả vai, ni muội muốn hay không như vậy trang. Nổi ra gà đều phải bị chấn động rớt xuống. Người tới người mặc một bộ đỏ thâm yêu diễm váy dài, cổ áo khai rất thấp, lộ ra đầy đặn bộ ngực. Mặt tựa phù dung, mi như liễu, so đào hoa còn muốn mị đôi mắt thập phần câu nhân tiếng lòng, da thịt như tuyết, một đầu tóc đen vãn thành cao cao mỹ nhân búi tóc đầy đầu chu thoa dưới ánh mặt trời rượu ra quang mang trói mắt đỏ tươi môi hơi hơi dơ lên hảo một cái tuyệt mỹ nữ tử nàng chính là túy hương lâu lão bản nương đỗ tiêu nguyệt năm phương 18, hoa giống nhau say mỹ nhân nàng này vừa xuất hiện toàn bộ trường hợp không khí nhanh chóng đã xảy ra xoay chuyển nguyên bản còn dương cung bạt kiếm rằng co trường hợp lập tức chuyển hướng mỹ nhân nơi phương hướng đại đỗ tiêu Nguyệt nhìn đến bị người nâng béo thiếu ra thời điểm, lập tức làm ra ngạc nhiên che miệng động tác, thiên a, này không phải chú thiếu ra sao, ai nha uy, ngài đây là làm sao vậy, mau, các ngươi mấy cái, còn ngây ngốc làm gì a? còn không chạy nhanh đi thỉnh đại phú, mau, hôm nay như vậy nhiệt, ngồi ở cửa giống cái gì, chạy nhanh đem người đỡ tiến vào, kia gì, đều vây quanh ở nơi này làm gì, tan tan, Lão nương còn phải làm sinh ý đâu Chạy nhanh rời đi Oanh người thời Điểm Không quên triều linh riêng làm mặt quỷ bíu môi đuổi người Nhưng mà Nàng này một đục nước béo cò hành động Lại vẫn là làm kia béo thiếu ra thấy được Không được Đem nữ nhân kia cấp lão tử mang tiến vào Hôm nay không sửa chữa hắn Lão tử nuốt không dưới khẩu khí này Tên mập chết tiệt Đô tiêu nguyệt rủa thầm một tiếng Vừa định muốn kéo linh diên hướng bên trong đi lại không nghĩ linh duyên bản thân đi đến là ngươi nuốt không dưới khẩu khí này ta cũng nuốt không dưới a thủ hạ của ngươi đập nát ta bốn đàn hoa lê say dựa theo một vò một trăm lượng tính toán các ngươi còn phải bồi ta bốn trăm hai đâu có phải hay không lão bản nương đỗ tiêu nguyệt tuy rằng vừa lại đây nhưng vừa mới nơi này phát sinh hết thảy vẫn là nghe điếm tiểu nhị hội báo nàng tươi đẹp trong mắt vừa chuyển lập tức minh bạch linh Diên ý tứ phối hợp kéo dài quá âm điệu ai nha uy bốn cái bình rượu a này này cũng quá đáng tiếc đi các ngươi là không biết a ta này hoa lê những ủ lên kiểu di phiền toái lần này từ tổn thất bốn cái bình tổn thọ tổn thọ nha chờ khóc lóc kể lể không sai biệt lắm ngay sau đó chuyện lại vừa chuyển chúng ta trong tiệm hoa lê say thật là 100 lượng bạc một vò điểm này chú thiếu gia không phải cũng là biết đến nga kia chú thiếu gia còn không có phản ứng lại đây Hắn thủ hà người lại trước một bước chửi bậy lên, ngươi cái này xử bát quái, là chính ngươi đánh nghiêng bình rượu, như thế. Nào có thể lại đến nhà của chúng ta thiếu gia trên người, ngươi tưởng Mỹ. Chính là chính là, rõ ràng là chính ngươi đánh nghiêng bình rượu, còn tưởng vô lại người, có xấu hổ hay không. Linh Diên không giận phản cười, đôi tay ôm cánh tay, nhướng mày nhìn về phía kia mấy cái chó săn, ta đây xin hỏi, ta là như thế nào chính mình đánh nghiêng a Ngươi là bị, khụ khụ, có người hồ đồ, nhưng không đại biểu mọi người hồ đồ, cái này đầu một khai, mặt sau lập tức có người, nhắc nhở, kia chó săn đột nhiên phản ứng lại đây, tiện đà nổi giận đùng đùng nhìn nàng, ngươi như thế nào đánh nghiêng chúng ta như thế nào biết, ngươi không trường mắt, ngươi mới không trường mắt đâu, nếu trường mắt, như thế nào không thấy được, ngươi cái này xấu nữ nhân, lớn lên như vậy xấu, Ai hiếm là hướng trên người của ngươi nhìn. Nhà ngươi thiếu gia cũng đủ xấu, kia mặt còn không phải chính mình thấu lên đây. Em đẹp, ta hiếm là hướng trên mặt hắn tiếp đón. A, mọi người đứng ở cửa vây xem người, đãi phản ứng lại đây linh diên lời này là có ý tứ gì lúc sau, oanh một tiếng nở nụ cười, kia tiếng cười đâm thẳng kích thích người nào đó muốn dập chân. Đáng giận, đáng giận, lão tử lớn như vậy còn trước nay không bị một nữ nhân như thế chế nhạo, này thù không báo, lão tử về sau còn như thế nào ở kinh thành hốn, các ngươi mấy cái, còn thất thần làm gì, đem người cấp trói lại, thủ hà của hắn phía trước cũng thật không mắt mù, xem thanh nữ nhân này như thế nào đánh lưu tam, kia mấy đá nhìn như lơ đáng, trên thực tế, ngốc tử đều nhìn ra được tới là cố tình, nữ nhân này có võ công a bọn họ cũng không nên giống lưu tam như vậy, đáng thương hề hề quỷ dạp trên mặt đất, Vạn nhất đoạn tử tuyệt tôn, đời này đều xong rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, thế nhưng ai cũng không muốn tiến lên. Béo thiếu ra xem tình huống này, vốn là du quang đầy mặt mặt, cái này càng là... Chầm đến có thể tích ra du tới, nhiên, linh diên như thế nào lại cho bọn hắn thời gian háo đi xuống. Lập tức tiến lên một bước, vị thiếu ra này muốn tìm ta tính sổ, có thể, nhưng là ở tính ngươi trường phía trước. Ngươi cũng đừng đem ta chướng cấp lâu a. Ngươi người vừa mới mắt mù không phát hiện, nhưng chúng ta người bên cạnh, thậm chí bên ngoài người, nhưng đều nhìn đến rõ ràng, huống chi, này vừa mới còn có mấy cái điểm tiểu nhị đâu, ngươi hỏi một chút bọn họ, rốt cuộc là ai khiến rượu của ta cái bình lạ. Sự tình phát sinh đến này một bước, là ngươi ta ai cũng không muốn nhìn đến, đúng hay không? Chúng ta hẳn là căn cứ giải quyết vấn đề thái độ mà không phải chế tạo vấn đề. Ngươi một ngụn một cái tiễn người, một ngụn một cái xử bát quái, bổn cô nương đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, nhìn tổng không thể một ngụn một cái béo heo về quá khứ đi. Như vậy gần nhất, chỉ biết gia tăng lẫn nhau hiểu lầm, đúng hay không? Ngươi xem như... Vậy được chưa? Ta phụ trách đem ngươi khóe miệng cấp trị liệu hảo, nếu là bốn cô nương đối lý, kia bốn cái bình rượu đâu, liền tính ta chính mình xui xẻo, không cho các ngươi bồi, như vậy. Tốt không, kia mập mạp sửng sốt một chút, ở hắn ý thức được chính mình chẳng nhưng không có tiện nghi nhưng chiếm, ngược lại đổ cái đại mốt sau, làm sao có thể nuốt hà khẩu khí này, lập tức đẩy ra chính mình người bên cạnh, đằng mà một chút liền đứng lên, vặn vẹo kia trương đã sưng lên, đầu heo mặt, chửi ầm lên, nằm mơ, ngươi nằm mơ, ngươi là thứ gì, lão tử lại là người nào, ngươi bị thương lão tử, liền tưởng như vậy lừa gạt qua đi ngươi đương ra là ngốc linh duyên thần sắc không kiên nhẫn, sâu kín nhìn hắn như vậy, xin hỏi ngươi vị này heo thiếu gia, ngươi tưởng làm sao bây giờ a? Kia kéo lớn lên heo âm thanh, làm đỗ tiêu nguyệt thiếu chút nữa phá công, cái này đầu heo tìm chết đâu đi? Ngươi quỳ xuống cấp lão tử khái ba cái đầu, nói ngươi về sau không dám, còn phải cho ra rửa chân ba tháng, ra vừa lòng, ngươi mới có thể lăn trở về đi. Nguyện Ý nói liền quỳ xuống dập đầu, không muốn nói, vương nhị, đi, báo quan. Linh Diên hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía một bên Đỗ Tiêu Nguyệt, Lão bản Nương, người này khẩu khí không nhỏ, ta muốn hỏi một chút, hắn là cái gì thân Phật? Đỗ Tiêu Nguyệt trong mắt vừa chuyển, vội vàng lặng lẽ tiến đến Linh Diên trước mặt, tuy rằng là lặng lẽ, nhưng thanh âm lại một chút cũng không thấp. Ai ra cô nương, ngươi nhưng ngàn vạn chớ chọc vị này heo thiếu ra, Hắn cha chính là lại bộ từ ngũ phẩm viên ngoại lang đâu, kia lại bộ là địa phương nào, kia chính là quản quan viên lên chức hàng chức địa phương, chức quan béo bở a Lời vừa nói ra, chung quanh lập tức vang lên một trận thổn thức thanh, khó trách như thế kiêu ngạo đâu, nguyên lai like có một cái ghê gớm cha a Chỉ là này diện mạo cùng tính tình, có phải hay không cũng thật xin lỗi này thân Phật, Linh Diên vội vã. Phải đi, lười đến lại ở chỗ này lãng phí thời gian, nhìn về phía nói Minh thân phận sau, càng thêm venh váo tự đắc Chu thiếu gia, buồn cô nương nếu là không đồng ý đâu. Báo quan. Chu thiếu gia đương nhiên hộp ra này hai chữ, hắn thủ hạ người thấy hai bên các không tương làm, lập tức cúi đầu khom lưng, dương giọng nói, đến lạc, nô tài này liền đi báo quan. Kinh Triệu phủ Doãn, quản hạt chính là cả tòa kinh thành, tương đương với thủ đô thị trưởng, chính tứ phẩm quan. Viên, vị này quan lão ra kia chính là cùng nhà bọn họ lão ra là anh em kết bái huynh đệ, này thiếu ra xảy ra chuyện, kia còn không được đương người trong nhà sự xử lý. Cái này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu, quả thực là hướng ván sắt thượng đá đâu. Linh Diên vừa nghe muốn báo quan, không khỏi nhíu mi, ở đầu heo xem ra, nàng là sợ, mà ở đô tiêu nguyệt xem ra, nàng lại là không kiên nhẫn cùng bực bội biểu hiện, không khỏi tiến lên lặng lẽ chiều nàng chu chu môi. Ngươi vừa mới không phải cùng vương ra ở bên nhau sao Này phượng vương điện hạ ở kinh thành chính là không người không biết không người không hiểu Hắn nếu là ra ngựa Này tính cái gì Chú thiếu lập tức biến đầu heo Linh riêng thâm xẻo nàng liếc mắt một cái Thủ hạ của hắn liền ở ta bên người Ngươi nhưng nhìn đến hắn có muốn nhúng tay ý tứ Trên lẩu vị kia ra căn bản là không có muốn xen vào ý tứ huống chi Đây là chuyện của ta Làm cái gì muốn cho người khác đi Quả. vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Đỗ Tiêu Nguyệt mới vừa hỏi ra khẩu lại thấy Linh Diên hóa thành một đạo hắc ảnh nháy mắt vọt tới chu mập mạp trước mặt ở chu mập mạp giữa tiếng kêu gào thê thảm tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây nàng đối hắn làm gì đó thời điểm tiếng kêu thảm thiết đột nhiên biến mất chờ mọi người chiều người nhỏ xem qua đi thời điểm một đám mở to hai mắt đáy mắt tràn ngập không thể tưởng tượng mà liền đứng ở chu mập mạp chung. Quanh những cái đó bị thanh đêm điểm huyệt đạo thủ ha nhóm, Cũng một đám thiếu chút nữa đem chính mình trọng mắt rơi xuống, Ông trời, vừa mới đã xảy ra cái gì, Vì cái gì nhà bọn họ ra trên mặt cái gì đều không có, Đó là liền xưng nơi đều không có, Vết máu cùng bị thương bộ vị cũng sạch sẽ, Hết thảy thật giống như không phát sinh giống nhau, Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào, Linh Diên lạnh lùng nhìn hắn, Hảo, buồn cô nương hiện tại có phải hay không có thể rời đi, Ngươi, nói cái gì Linh Diên lười đến lại cùng cái này ngu xuẩn đầu heo vô nghĩa tiêu sái xoay người chỉ huy còn ngốc lăng điếm tiểu nhị còn thất thần làm gì tiếp tục dọn vẫn luôn ở bên cạnh nhìn thanh đêm nhìn đã khôi phục như lúc ban đầu chư mập mạp không khỏi đỡ chán than nhẹ xem ra cô nương ngươi vẫn là tương đối thích hợp trực tiếp nhất biện pháp nếu sớm làm như vậy cũng không đến mức vô nghĩa nhiều như vậy nói không chừng lúc này người đã trở về phủ Linh Diên Quay đầu, lười nhác liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không thực nhàn. Thanh đêm mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, không sai biệt lắm có thể đi rồi. Này chu mập mạp mắt thấy người phải rời khỏi, chạy nhanh xúi dục chính mình bên người người đuổi theo, nhưng những người đó đều bị thanh đêm điểm huyệt đạo, nơi nào còn có thể truy thượng. Liền ở hắn cấp vò đầu bức tai thời điểm, Linh Diên lại đột nhiên đi đến, mập mạp xem nàng đi rồi lại trở về, lập tức có tự tin, xấu. Nữ nhân, có phải hay không suy xét hảo? Linh Diên ba bước cũng làm hai bước đi đến trước mặt hắn, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái, liền hướng trong lòng ngực hắn đào đi. Kia mập mạp có từng gặp qua bực này trường hợp, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng quên mất phản ứng, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, Linh Diên cũng đã từ trong lòng ngực hắn móc ra một sấp ngân phiếu, nhẹ tay bắn ra, nàng tâm tắc hai tiếng, còn rất có tiền nga, nhìn một cái, tùy thân. Mang theo nhiều như vậy ngân phiếu, ngươi cũng không sợ bị người đoạt á. Ngươi người vừa mới đánh hư ta bốn cái bình rượu, không thể liền như vậy tính đâu. Bốn chương, không nhiều không ít, ta cầm đi nha. Linh duyên từ giữa rút ra bốn chương sau, còn lại ngân phiếu băng một tiếng ném đến mập mạp trên mặt. Nhà, vật quy nguyên chủ. Chú mập mạp tức thì liền phản ứng lại đây. Mục xích dục nứt lập tức, lập tức đi nhanh vài bước đuổi theo. đỗ tiêu nguyệt ở phía sau la lớn. Chú thiếu gia đừng đi a chú thiếu gia ngài ngân phiếu còn còn tại trên mặt đất đâu từ bỏ sao ai ai ai các ngươi đừng đoạt đừng đoạt a đây chính là chu thiếu gia mới vừa đuổi theo ra môn chu mập mạp vừa nghe nói chính mình ngân phiếu bị đoạt kia còn phải vội xoay người hướng tới kia vây xem đám người giống giật lão tử ngân phiếu ai hắn sao dám đoạt cái này không đương linh duyên nhẹ nhàng nhảy lên xe ngựa chiều hắn phất tay nói tái kiến Đáng chết số nữ nhân, này, thù không báo, lão tử không họ chú, người tới, mau tới người, cấp lão tử đuổi theo đi. Đáng tiếc chính là, thủ hạ của hắn trừ bỏ cái kia bị quần ẩu một đốn lưu tam, mặt khác tất cả đều ngây ngốc đứng ở nơi đó, động cũng không thể động, thẳng khí người nào đó suýt nữa bối qua khí đi. Hướng về phía cuốn lên cho bụi cấp thẳng dậm chân, vây xem bá tánh nhìn hắn kia hùng dạng, cười càng hoan, chờ quan binh chạy tới thời điểm. Nhìn đến hoàn hảo như lúc ban đầu đứng ở nơi đó chú Mập mạp Cầm đầu binh đầu to sắc mặt có chút khó coi Đối với vừa mới báo quan cái kia Chó săn chính là một chân Đây là ngươi nói bị thương thảm trọng ân Ngươi mẹ nó liền tính là nói dối Cũng muốn không sai biệt lắm đi a Liền cái dạng này Ngươi làm lão tử bắt người Là đôi mắt của ngươi có vấn đề Vẫn là chúng ta đôi mắt có vấn đề Người này nếu là liền như vậy bị chúng ta chảo đi trở về Ngươi mẹ nó tưởng lão tử ném quan đi, lăn.